t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba hôm nay nhập thánh vượt nhất lưu thần giai công pháp phẩm giai phi thường cao bác đại tinh thâm ẩn chứa vô cùng ảo diệu đối với thiên địa quy tắc phân tích lý giải cực kỳ khắc sâu những cái này đều không phải bình thường thần giai công pháp có thể so sánh hơn nữa loại tầng thứ này thần giai công pháp một khi ra mắt liền sẽ cùng thiên địa xuất hiện giao cảm tất cả tu luyện công pháp người đều sẽ theo đó đạt được chỗ tốt quý cựu thương trước mắt liền là loại tình huống này mặc dù hắn chỉ lấy được đệ thập trọng tạo hóa n ị c h mệnh thiên công nhưng tu vi cũng tại tăng lên điên cùng lấy trực tiếp một hơi liên phá lục cảnh đã tới thanh chủ cảnh cựu trọng lịch mệnh sơn liệt tổ tiên bồi nhóm tạo hóa lịch mệnh thiên công cuối cùng rực rỡ hào quang ta thế nhưng thay chúng ta lịch mệnh sơn c h i ê u một cái yêu nghiệt quái thai a u ý cựu thương mở hai mắt ra cười ha h a mặt mũi tràn đầy tự đắc kiêu ngạo thiên minh vực tại cái kia vô số đạo thần quan g quét sạch trời cao vóng ánh dị tượng bên trong linh t h á c thân ảnh phóng lên tận trời khí tức của hắn vô cùng tốc độ nhanh trèo lên lấy vê anh trong trước mắt hắn liền là kham phá thánh đạo cùng phàm tục ở giữa nga cản tu vi trực tiếp theo siêu thoát cảnh cựu trọng đình phong một lần hành động phá vỡ mà vào trần thánh cấp độ nhưng mới vừa vừa bắt đầu thôi. còn đang không ngừng trèo lên lấy chuẩn thánh nhất trọng chuẩn thánh nhị trọng chuẩn thánh tăng trọng nếu như đem tạo hóa lịch mệnh thiên công tỷ như thành một con sông lớn như thế ninh thác cái này thôi diễn tiên h công người liền là đại hà t h ầ n cây chạy quý kiểu thương thuộc về đại hà một đầu trí nhánh chỗ tốt tự nhiên là thân cây chạy trước tiên đạt được tiếp đó mới sẽ phân cho nhánh sông quý kiểu thương còn có thể liên phá lục cảnh ninh thác tự nhiên là hoàn toàn không chỉ như thế khí tức của hắn tăng lên điên cùng lấy tu vi cảnh giới không ngừng đột phá chuẩn thánh lục trọng chuẩn thánh thất trọng chuẩn thánh bắt trọng chuẩn thánh k i u trọng c h u ẩ n thánh là một cái có chút đặc thù cảnh giới thuộc về quá độ cảnh giới theo siêu thoát cảnh giao qua thánh cảnh tương đương với phàm tục cùng thánh đạo ở giữa cái tiêu cự đại hồng ránh lệch trời bên trong một khối mượn lực điểm dừng chân nhưng rất nhiều người đều ở nơi này lưu lại thời gian rất dài cần dùng tháng năm dài đằng đắng đi qua độ cuối cùng mới có thể chính thức dung ngoạn thánh cảnh nhưng giờ phút này làm ninh thác tu vi một đường tăng lên tới c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong thời gian hẳn ở nhiên nhiên lần nữa đột phá một bước liền bước vào thánh đạo ngưỡng cửa bên trong hết thể nước chạy thành sông ở trong đó cũng không ít nhân tố là bởi vì ninh thác căn bản cũng không có thánh cảnh gông cùng hắn chỉ cần đầy đủ lực lượng tích lũy là đủ vô số đạo thần thánh quan mang theo ninh tháp thể nội tiêu tán đi ra hắn phản phất đạt được một tràng t u ổ lễ sinh mệnh cấp độ tại phát sinh t h về biến siêu phàm n h ậ p thánh đây là vô số tu hành giả mở t ư ợ n g cũng chỉ có bước vào thánh cảnh mới có thể siêu phàm thoát tục mà thánh cảnh tồn tại vô luận là ở đ â u phương thế lực trung đô là trụ cột vững vàng tồn tại bình thường tại mọi người trong ấn tượng chỉ có nhân vật già cả mới có thánh cảnh tu vi nhưng hôm nay ninh tháp tuổi còn trẻ cũng đã làm được hắn đã trải qua bắt đầu cách xa dẫn trước tại người trong cùng thế hệ trở thành dê đầu đàn tồ tại chúc mừng ninh tiểu h ư u siêu phàm n h ậ p thánh phía đông phương hướng từng đạo thánh đạo quy tắc hiện lên mên ngông thân ảnh vang lên cẳng có lăng lệ mên ngông kiếm khí sông lên tận trời như là hoa mỹ pháo hoa nở rộ đó là thần kiếm cốc tại chúc mừng ninh thác chúc mừng ninh tiểu h ư u bước vào thánh cảnh từ nay về sau trời cao đảm nhiệm quân bay hải khoát bằng quân vượt quy tắc hoa văn hóa thành vô số đạo hoa tươi từ trên bầu trời vẫy xuống hạ xuống một tràng mỹ lệ hoa vũ đó là vạn hoa cổ giáo tại hướng ninh thác chúc mừng rất nhanh trung ương thánh triều đao ngục các loại trung thổ thần châu mỗi đại thế lực, đều nhộn nhịp cách không chúc mừng lấy. Từ một thể thế thánh trọng. thác trước triển thể thánh tiêu tu điểm lộ đối đã nơi với coi việc ninh chiến vi giới này cũng nhìn cảnh này, nhân chuẩn, nhưng tu vi cảnh giới của hắn, cũng không là có lực Cứ lúc có lược của có khắp ra, ra so bây ư ớ c cảnh vực. vào thánh cảnh lĩnh b giờ một khi nhậu thánh bắt phương tới chúc mừng đây cũng là đem linh thác danh vọng tại vô hình trung đẩy hướng cái kia đỉnh núi cao hoàn toàn đem vị kia thái huyền tổ sư ép xuống loại này thực sự chiến tích cùng tu vi cảnh giới so bất luận cái gì tạo thế đều càng trực tiếp bá đạo húng chi bây giờ mọi người đều đã là nhìn ra lần này vượt nhất lưu thần giai công pháp ra mắt tất nhiên là linh thác làm nguyên cớ hắn có thể trong một ngày liên phá hơn mười cảnh theo siêu thoát cảnh cựu trọng thực hiện lên trời nhảy một cái bước vào thánh cảnh lĩnh vực loại chuyện này nhìn chung côn ngô giới lịch sử cũng là phía trước không thấy cổ nhân phía sau không thấy người đến cái này so với ngày đó thương thiên tôn liên phá cựu cảnh càng chấn động thần linh sơn triệu thị chúc mừng linh tiểu hữu thu được cái thế thần công một khi nhập thánh cảnh thần linh sơn yến tộc chúc mừng linh tiểu hữu siêu phạm nhập thánh thần linh sơn tiêu tộc chúc mừng thần linh sơn rất nhanh lại có từng đạo âm thanh vang vọng thương hùng trung thổ thần châu một mảnh chấn động thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực như vậy công khai chúc mừng linh thác cũng chẳng khác gì là để thế nhân tuyên bố bọn họ cùng linh thác ở giữa hữu hào giao tình một loại vô hình đại thế phản phất hội tụ tại trên mình linh thác đa tạ các vị ngày khác linh thác từng cái tới cửa b à i phòng linh thác trả lời hắn giờ phút này cùng thiên điệu giao cảm dẫn động dị tượng âm thanh có thể dung nhập thiên điệu trong quy tắc xa xa truyền ra đại thế dần dần thành a thương thiên tôn nhìn một màn này không khỏi mở miệng lẩm bẩm thời khắc này linh thác cùng thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực quan hệ vô hình trùng cảng gần một phần loại kia vô hình đại thế cũng là hiện lộ hình thức ban đầu bất quá ninh thắc cũng rõ ràng làm hà tiến hội triển lãm nhanh như vậy một là hắn bây giờ thành công siêu phàm n h ậ p thánh hai liền là vượt nhất lưu tạo hóa nghịch mệnh t i ê n công lại thêm hắn trước đây không lâu một lần hành động đạp xuống thái huyền tổ sư đủ loại này nhân tố tính gục lại để thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực bắt đầu rõ ràng lựa chọn nghiêng về hắn loại này q u y n h hướng cùng phía trước hắn giết diệp vô ưu thời gian thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực ra mặt cùng hắn giao hảo mời chào là có chỗ khác biệt khi đó chỉ là trên miệm nói một chút kèm theo thái huyền tổ sư trùng sinh trở về phía sau thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực thái độ l i ề n x u ấ thần i biến hóa vi diệu, ệ n bắt hóa đ u để xem h ì n làm chủ. b â y giờ, t h á i độ t r ự c tiếp rõ r à n g đây cũng là t ạ i vô hình t r h n g để thái huyền thần sơn rơi vào mục tiêu công kích biến đến tứ cố vô thân mà những tình huống này thái huyền thần sơn tự nhiên vô cùng rõ ràng nguyên cớ thời khắc này thái huyền thần sơn lên tới thái huyền tổ sư lại đến chân hoàng lão tổ các cao tầng từng cái sắc mặt tất cả đều là phi thường khó coi chân hoàng ta đem bế quan trùng kích thánh cảnh lĩnh vực thái huyền tổ sư vứt xuống một câu trực tiếp liền là lựa chọn bế quan tu hành nguyên bản tu vi cảnh giới của hắn so ninh thác m u ô n cao nhưng hôm nay ngược lại thì rơi ở phía sau ngược lại để ninh thác trước hắn một bước bước vào t h á n h cảnh lĩnh vực khiến thái huyền tổ sư trong nội tâm căn bản là không có cách tiếp nhận đợt s tiếp tục cầu một thoáng ngũ tinh khen ngợi nha đại x o á i bị nhóm hỗ trợ động động ngón tay út chấm điểm khôi phục chín hai thăng thêm năm chương không thêm ngắn mười cm mời đọc sáu chương hai trăm ba mươi bốn đỉnh phong thánh quân cấp độ lực lượng độc thân trên bầu trời dị tượng dần dần tiêu tán ninh thác quanh thân hảo quan n g ánh cũng từng bước bắt đầu nội liễm hôm nay đưa tới oanh động nhìn như như là nhân vật chính quang hoàn nhưng trên thực tế hắn chỉ là một cái thực lực cùng phong cách càng ngày càng cao phản phái chỉ là phá o hôi cùng phổ thông vai phụ nhân vật chính đạp lên không có gì khoái cảm nguy ê n cơ c ầ u tác giả nhóm liền nữa thích làm một chút cường đại phản phái đi ra còn tạo nên là nhân vật chính trong còi u minh địch cũ cảm giác dạng k i u nhân vật chính đạp lên mới sẽ càng có khoái cảm cùng sảng điểm đại cao trào tình tiết cũng liền đã có nếu như vị kia thái huyền tổ sư đầy đủ n ị c h thiên lời nói hắn liền có thể tại n ị c h cảnh bên trong vùng dậy chu sắt ninh thác ngang ngược xé bỏ ninh thác kinh doanh đại thế tiếp đó dẫn theo thái huyền th s ư n g bá côn mô giới trở thành thiên hạ cậu chủ cái này nội dung chuyện đứng ở thái huyền tổ sư góc độ đi suy nghĩ một chút tựa hồ là sảng điểm mười phần ninh thắc khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nhưng điều kiện tiên quyết là vị kia thái huyền tổ sư đến có cái năng lực kia mới được khoảng cách vị kia thái huyền tổ sư tìm được c ố kia thần linh thi hải còn có thời gian ba tháng sách không cố gắng tại thái huyền thần sơn ở lấy cần phải chạy đến tìm cơ duyên trong ánh mắt của ninh phát hiện lên một vòng sắt ý lạnh như băng đều nói cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại vậy hắn đến lúc đó liền để vị kia thái huyền tổ sư mở mang kiến thức một chút cái gì g ninh thác l thôi động đạo tâm ma cốt nhất thời một cỗ khủng bố thôn vệ lực hiện lên chỉ thấy diệp vô ưu trong nhục thân bản nguyên tinh hoa nhanh chóng bị kéo ra đi ra nhộn nhịp chui vào ninh thác thể nội bị hôn độn trí tôn cốt nhanh chóng hấp thu lợi hóa cứ việc diệp vô ưu bản nguyên có thiếu nhưng hắn bản nguyên so tiêu thiên vẫn là muốn lợi hại rất nhiều cuối cùng đây chính là chiến thần bản nguyên chi lực hôn độn trí tôn cốt mới nhanh chóng sinh trưởng lên thứ sáu mươi mai thứ sáu mươi mốt mai thứ sáu mươi hai mai cuối cùng hôn độn trí tôn cốt số lượng nâng cao đến sáu mươi chín mai mới là dừng lại nói cách khác hôn độn trí tôn cốt lại tăng mười mai、Ấm、ẩm ẩm khủng bố nhục thân tinh khí tại sáu mươi chín mai trong hôn độn trí tôn cốt d ũ n g động phản phất như là sáu mươi chín tòa vực sâu khổng lồ cho người một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác t h á n h quân linh thắc trong con người tinh quang lấp loé không yên n ụ c thể của hắn cảnh giới lại là một lần hành động vượt qua thánh chủ trực tiếp theo trần thánh n ả y một cái mà trí thánh quân cấp độ lại thêm càng cựu giai khủng bố nhục thân chiến lược tiêu chuẩn chỉ sợ là thánh tôn phía dưới không đ ị ợ c thủ mà cái này mới là hắn ẩ n tàng lớn nhất một lá bài t ẩ y sợ rằng cũng không nghĩ ra tu vi mới vừa v ặ n siêu phảm nhập thành hắn âm thầm thực lực cũng đã là đạt tới đỉnh phong thánh quân cấp độ cái này hỗn độn trí tôn cốt càng đi về phía sau tăng lên độ khó cũng càng lớn nhưng tương ứng mỗi một khối mới cốt mang đến lực lượng tăng lên cũng so trước đó lớn hơn trong lòng linh thác lẩm bẩm đối với thực lực hôm nay hắn vẫn tính có chút vừa ý vậy mới như thế gian chân ma đi、Soạn. ninh thắc lòng bàn tay quang mang loại lên liền có hóng ánh thần hy hiện lên thần hy bên trong bao quanh chính là diệp vô ưu thân là thiên giới chiến thần thần cách thần cách tác dụng đơn giản lại bá đạo nếu như trực tiếp dung hợp mai này thần cách như thế ninh thắc thậm chí ngay tại chỗ liền có thể phi thăng phong thần tiếp đó tu vi sẽ còn một đường hát vang tiến mạnh cuối cùng đạt tới diệp vô ưu đồng dạng độ cao công tử lúc này diệp thanh ca thân ảnh tại cung điện bên ngoài vang lên thanh ca a vào đi diệp thanh ca đi vào cung điện nàng nhìn ninh thắc trong tay thần cách nói công tử mai này thần cách không thể trực tiếp dung hợp đôi kia ngươi bất lợi t h â n cách nhìn như là trọng bảo nhưng đó là đối với những người khác mà nói công tử thiên phú vô song căn cơ hùng hậu dung hợp t h â n cách ngược lại sẽ ảnh hưởng tiền trình của ngươi ta không dự định dung hợp ninh t h á c lắc đầu cười một tiếng hắn hấp thu chiến thần tu luyện cảm n g ộ phía sau đối với t h â n cách cũng là có hiểu biết mỗi người tại phi thăng phong thần thời điểm cũng sẽ ở thể nội ngưng tụ ra một mai t h â n cách có t h â n cách mới mang ý nghĩa phong thần thành công t h â n cách cũng cùng thần cảnh tu hành cùng một nhịp thở nếu như ninh t h á c hiện tại dung hợp diệp vô ư u thần cách hắn tất nhiên có thể trực tiếp phi thăng phong thần nhưng chính hắn lại không cách nào lại cô động thuộc về mình thần cách thần cảnh con đường càng lá sẽ bị định hình dù cho hắn phía sau lại cố gắng như thế nào cũng không cách nào siêu việt diệp vô ưu quá nhiều thần cách sẽ kéo chân hắn trái lại nếu như hắn dựa vào bản thân tu vi từng bước một phi thăng phong thần vậy hắn liền sẽ có thuộc về mình thần cách có vô hạn trưởng thành tiềm lực cùng phi thường bao la thần cảnh con đường hô nghe được ninh thác nói như vậy diệp thanh ca theo bản năng nhẹ nhàng thở ra thần cách sức hấp dẫn vẫn là rất lớn cuối cùng một khi dung hợp liền có thể trực tiếp phi thăng phong thần thế gian có bao nhiêu người có thể chống cự phong thần dụ h o c diệp thanh ca kỳ thực trong lòng có chút không hiểu vì cái gì ninh t h á c có thể có được diệp vô ưu thần cách cuối cùng diệp vô ưu lúc trước vẫn lạc thời khắc thần cách cũng sẽ cùng nhau nghiền nát theo lý thuyết trên mình diệp vô ưu không có khả năng còn có thần cách tại dạng kia hắn trọn vẹn có thể một khi phong thần diệp thanh ca tự nhiên không biết cái này thần cách là hệ thống ban thưởng không phải ninh t h á c trực tiếp theo trên mình diệp vô ưu tìm ra diệp vô ưu hoàn toàn chính xác không có thần cách hắn bản nguyên đều tổn hại lợi hại nơi nào còn có thần cách bất quá cứ việc lòng có mê hoặc diệp thanh ca cũng không có truy vấn cái gì công tử có khả năng đi cho tới h diệp thanh ca đã sớm biết một điểm này nhưng xưa nay sẽ không đi hỏi nhiều nhìn ngươi dạ n g kia công tử còn có thể chống cự không được như vậy điểm rụ rỗ ninh t h á c cười nhạt một tiếng kỳ hỉ là ta nghĩ nhiều rồi công tử cái này thần cách tuy là không thể trực tiếp dung hợp nhưng nội bộ ẩn chứa tinh thần thần tính tinh hoa lại có thể lấy ra tu luyện bất quá điều kiện tiên quyết là phải lần nữa tế luyện một phen diệp thanh ca cười khanh khách nói cái đồ chơi này như thế nào tế luyện ninh t h á c còn thật không có gì biện pháp cuối cùng đây chính là thần cách vẫn là chiến thần thần cách phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách tế luyện ta có thể thử một chút diệp thanh ca nói đi gọi là giao cho thanh ca ninh thắc tiện tay liền đem thần cách ném cho diệp thanh ca công tử đây chính là thần cách đây ngươi liền tùy tiện như vậy giao cho ta ở nhà diệp thanh ca chớp chớp mắt to hỏi công tử không tin ai cũng sẽ không không tin ngươi nghĩ gì thế ninh thắc bóp bóp diệp thanh ca đáng yêu sống núi chuyện còn lại hắn liền không quản giao cho diệp thanh ca là đủ hắn biết lấy diệp thanh ca thân phận đã nàng nói có biện pháp tế luyện vậy khẳng định liền không có vấn đề gì cuối cùng so với diệp vô ưu vị này mới là chân đại lão mấy ngày sau thiên minh đón một vị khác nhân chương hai trăm ba mươi lăm diệp thanh ca nói là khác nhân kỳ thực cũng là người nhà người tới chính là quý cựu thương linh thắc cũng không có cảm thấy bất ngờ hắn biết chính mình thôi diễn tạo hóa nghịch mệnh tiên công không biết do trốn ở cái nào xó sình xó sình quý cựu thương khẳng định cũng có thể được chốt tốt phía sau phòng trừ liền sẽ tìm đến hắn bây giờ hắn nổi danh như vậy quý kiểu thương chỉ cần không ngủ liền có thể thoải mái tìm đến thiên minh ninh thác đi tới thiên minh tiếp đãi đại s ả n h thời gian thương thiên tôn đang cùng quý kiểu thương uống t r à ninh thác cười nói quý lao đầu đã lâu không gặp đi tiểu tử ngươi quý kiểu thương lập tức đứng lên cười ha ha ninh thác ngồi xuống ba người sướng trò chuyện vừa nghĩ tới lúc trước thái huyền thánh địa hủy diệt phía sau chia nhau ninh thác cùng quý kiểu thương tâm lý khó tránh khỏi có mấy phần cảm khái trong đó cảm khái lớn nhất tự nhiên là quý kiểu thương hắn tới dọc theo con đường này nghe nói rất nhiều liên quan tới ninh thác sự tích mọi thứ kinh người quý cựu thương vẫn luôn biết ninh thác thiên phú phi phạm nhưng hắn cũng không có nghĩ đến ninh thác đi tới trung thổ thần châu phía sau rõ ràng nhanh như vậy liền bậc k h ở i thậm chí ngay cả hắn đều theo ninh thác đằng sau đến đại lượng chỗ tốt ninh thác không có dựa theo hắn lúc trước đề nghị con đường kia đi đi nhưng ninh thác làm so hắn lúc trước đề nghị không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần bây giờ chân hoàng lão tổ không cách nào xuất sơn mỗi đại thần linh sơn bên trong thế lực lại cùng ninh thác giao hảo có thể nói tình thế một mảnh tốt đẹp bất quá quý cựu thương cũng không có bị cái này ngắn ngủi tình thế làm choáng váng đầu góc hắn vẫn là bình tĩnh nhắc nhở lấy ninh thác đế thánh cường giả chúng quy là to lớn uy hiếp điểm ấy trong lòng ngươi muốn có số ân ninh thác gật gật đầu thời gian một năm không lâu lắm bây giờ cũng đã đi qua ba tháng đợi đến chân hoàng lao tổ xuất quan vẫn là có thể tùy thời uy hiếp đến an nguy của hắn cái này xác thực không thể không phỏng nếu như thương thiên tôn có khả năng đột phá đến đế thánh cấp độ liền tốt nhưng thời gian một năm quá ngắn thương thiên tôn lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm cũng không có khả năng trong vòng một năm liền có thể đạt tới đế thánh cấp độ trước mắt hắn là thánh tôn cảnh nhất trọng khoảng cách đế thánh còn có dài đẳng đáng đường muốn đi về phần đi mời yến t mời được nữa thần linh sơn bên trong mặt khác mấy vị l a o tổ cùng đi vây giết chân hoàng l a o tổ lời nói cũng không phải biện pháp tốt bởi vì nguy hiểm quá lớn đế thánh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy giết một khi thất bại tất nhiên sẽ gặp phải chân hoàng l a o tổ điên cùng trả thù thần linh sơn bên trong thế lực bây giờ hoàn toàn chính xác biểu lộ thái độ cùng ninh thác giao hảo còn sẽ không vì ninh thác đi bốc lên lớn như thế nguy hiểm mỗi nhà đều không chịu đ ư ợ c nổi dạng kia tổn thất tân tiên bối quý lao đầu ta dự định đi một chuyến thần linh sơn ninh thác nói ta bồi ngươi đi thần linh sơn ta quen thuộc quý cựu thương nói Thiên minh tạm thời cũng cực kỳ an toàn, ta cùng cùng đi. Thương thiên tôn cũng là rất nhanh biểu lộ thái độ. Hai người thậm Thác Tốt. minh nhanh Hai chí cũng không hỏi Ninh định ngươi đi. biểu người cũng an cùng cùng cũng cũng làm cực gì. dự kỳ là độ. lộ vậy chúng ta qua mấy ngày liền xuất phát ninh thác g ậ t gật đầu hắn lần này đi thần linh sơn chủ yếu liền là bởi vì khoảng cách thái huyền tổ sư cầm tới cố kia thần linh thi hài thời gian cũng là chỉ còn dư lại đã hơn hai tháng có thể sớm làm một chút chuẩn bị cứ việc chân hoàng lão tổ vấn đề trước mắt còn không có biện pháp tốt giải quyết nhưng thái huyền tổ sư nên giết vẫn là đ ế giết cuối cùng đây là thật vất vả sáng tạo ra cơ hội hơn nữa coi như hiện tại không giết eo tới một năm sau sinh tử chiến song phương mâu thuẫn vẫn là sẽ đại bạo phát chi bằng dứt khoát quả quyết một chút còn nữa nói cuối cùng còn có khoảng chín tháng thời gian có thể chậm rãi đi muốn làm sao đối phó chân hoàng lao tổ hắn không nớt r ơ i chiến thần đều có thể đuổi chơi chết cũng không tin chơi không chết một vị đế thánh thanh hy q u ố c diệp thanh ca ngồi xếp bằng ở trong cung điện tại trước người của nàng lơ lửng diệp vô hưu thần cách thần cách tiêu tán lấy vóng ánh thần hy khí tức liền thành một khối thâm phí như tinh không loại này thần cách coi như là chân hoàng lao tổ loại kia đế thánh cũng không có biện pháp gì tiến hành tế luyện、Giao. nhưng giờ phút này diệp thanh ca bỗng nhiên mở hai mắt ra ánh mắt của nàng biến có thể so thâm thúy ẩn chứa khủng bố huy áp phảng phất như là trên cựu thiên thần đế vương cao cao tại thượng quan sát chúng sinh mà tại diệp thanh ca sau lưng đồng dạng là xuất hiện một mai thần cách đó là một mai vô cùng đặc thù thần cách một khi xuất hiện xung quanh không gian liền là nháy mắt và mẹo cái k i a thần cách phảng phất tới từ cách xa thời không chính là thiên mệnh nữ đế thần cách ô vị không biết so diệp vô ưu thần cách cao hơn bao nhiêu lần nếu như ninh thắc nhìn thấy màn này cũng sẽ mười điểm giật mình hắn biết diệp thanh ca là thiên mệnh nữ đế truyền thế nhưng hắn không biết diệp thanh ca rõ ràng đều đã đã có thiên mệnh nữ đế thần cách điều này có ý vị gì nếu như diệp thanh ca muốn phong thần muốn trở về t h i ê n giới trong khoảnh khắc liền có thể làm được diệp thanh ca chính mình cũng minh bạch một điểm này làm nàng thành công siêu phàm nhập thánh một khắc này nàng bản mệnh thần cách liền là theo xa xôi thời không bên trong chủ động trở về đến bên cạnh nàng nhưng phi thăng phong thần mang ý nghĩa nàng nhất định cần trở lại t h i ê n giới vậy nàng liền không thể tùy thời nhìn thấy ninh thác côn ngô giới đại thiên quy tắc không chịu nổi nàng cường giả loại này lực lượng nếu như nàng cưỡ ép lưu lại chỉ sẽ tạo giới giới t nàng, càng càng nàng chuyển n n g thế trùng tu một chàng cũng chẳng khác gì là hồn g phí diệp thanh ca bây giờ đã là nhìn qua rất nhiều ký ức của thiên mệnh nữ đế cũng là minh bạch thân phận của mình càng là đã biết tại sao lại chuyển thế trùng tu nàng muốn thực hiện cái kia trung cực nhảy một cái siêu thoát đế vị cũng không phải bị người nào ám hại vất lạc cứ việc tại thiên liên giới cũng có cùng nàng cùng cấp độ đối thủ thế nhưng mấy vị còn không cách nào ám hại nàng、Soạn. diệp thanh ca nhẹ nhàng một chỉ điểm vào diệp vô ưu thần cách bên trên chỉ thấy tại diệp thanh ca sau lưng nàng bản thân thần cách bên trong có vô cùng mênh mông không gian ba động nhẹ lên nháy mắt tràn vào diệp vô ưu thần cách bên trong cái này kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì tế luyện diệp thanh ca nói láo nàng đã sớm nhìn ra diệp vô ưu thần cách bên trong cũng không có bất luận cái gì liên quan tới ký ức của diệp vô ưu dấu vết chờ tạp chất nội bộ năng lượng phi thường tính khiết đây là bởi vì hệ thống ban thượng cho ninh thác mai này thần cách thời gian đã sớm thuận tiện xóa đi thần cách bên trong tạp chất mà diệp thanh ca bây giờ làm liền là đem bản thân đối không gian đại đạo lĩnh lộ du nhập g n vào diệp vô ưu thần cách bên trong như vậy ninh thác sau đó hấp thu thần cách bên trong năng lượng thời gian liền có thể một chỗ hấp thu nàng đối không gian đại đạo cảm nộ tâm đắc t ử hy sẽ chọn đứng ở trong bóng tối yên lặng đi thủ hộ lấy ninh thác nàng diệp thanh ca cũng có phương pháp của mình đi chợ giúp công tử làm một cái hiền nội trợ trong đầu xuất hiện hiền nội trợ ba chữ thời điểm diệp thanh ca vô ý thức khuôn mặt đỏ lên diệp thanh ca bây giờ chỉ là nhìn qua thiên mệnh nữ đ ế rất nhiều ký ức cũng không phải dung hợp cho nên nàng vẫn là lúc trước cái thái huyền kia trong cổ thành bị ninh thác cứu tiểu một khi nàng dung hợp thiên mệnh nữ đế thần cách cũng sẽ cùng nhau dung hợp ký ức khi đó nàng liền sẽ biến thành thiên mệnh nữ đế mà không phải diệp thanh ca diệp thanh ca cũng là minh bạch một điểm này nguyên cớ vẫn luôn không đi chỗ đó á làm nàng không muốn có một ngày cùng ninh thắc biến thành người lạ cái k i a đối với nàng là một cái đáng sợ ác mộng ta tại việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tôn g môn từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người việt ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh thánh giống chữ lâm tử tiến về vũ trụ bao la trong vũ trụ minh ông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đình yêu đ nhưng c h ơ thần linh cũng ổ t h điệp c h bởi vì ngọn núi này quá lớn nguyên cớ đi vào thần linh sơn sau đó sẽ tạo thành thị giác cùng nhận biết bên trên ảo giác để người cho là đây là một mảnh cổ lao đại lục mà không phải một n g ọ núi n thần linh sơn có vô cùng cổ lão lịch sử lâu đời bởi vì tại côn ngô giới sinh ra thời khắc cũng chỉ có một tòa thần linh sơn đằng sau thế giới diễn hóa côn ngô giới mặt vực không ngừng quyết trương mới có trung thổ thần châu cùng nam hoang đông hoàng tây hoàng bắc hoang các loại địa phương nhưng dù vậy từ xưa đến nay thần linh sơn đều là côn ngô giới trọng yếu nhất địa phương tương đương với long mạch chỗ tồn tại một tên phong thần tuấn lãng khi chất xuất trần thoát tục người trẻ tuổi cùng một vị ngũ quan tinh xào tuyển mỹ tư thái thất tha hiệu điệu giống như cựu thiên tiên nữ thiếu nữ dắt tay bay vào thần linh sơn xa xa nhìn tới t h ư ợ n h ư cùng một đôi thần tiên quyến lữ dĩ nhiên chính là ninh thắc cùng diệp thanh ca ninh thắc hơi hơi nhận biết một phen liền là phát hiện thần linh sơn bên trong thiên địa linh khí thánh đ ạ o quy tắc trật tự khí tức đều là so với trung thổ thần châu muốn nồng đậm trừ đó ra mơ hồ còn có thể cảm giác được một chút thần tính khí tức phong thần c h i địa quả nhiên khác nhau a ninh thắc ánh mắt hơi hơi sáng rực thần linh sơn được trời ưu hái điều kiện để nó từ xưa liền trở thành phi thăng phong thần địa phương cũng là danh sưng gần nhất thiên giới địa phương hoàn toàn chính xác cùng trung thổ thần châu có khác biệt rất lớn phó trách thái huyện thần sơn tiến tộc tiêu tộc các loại đều sẽ lựa chọn nơi dừng chân thần linh sơn chúng tại nơi này tu hành hoàn toàn chính xác làm ít công to công tử một người tu hành có thể hay không đi càng xa tu luyện hoàn cảnh điều kiện cũng chỉ là bên trong một cái nhân tố không thể đại biểu lấy toàn bộ diệp thanh ca nhìn linh thác nói tựa như công tử ngươi bắt nguồn từ bé nhỏ nhưng hôm nay chỗ đạt tới độ cao nhưng lại xa xa vượt qua thần linh sơn bên trong những cái tia thiên tiêu tuân k i ệ t quá mức an nhàn tu hành hoàn cảnh đã là chuyện tốt cũng là việc xấu linh thác khẽ gật đầu diệp thanh ca nói hoàn toàn chính xác có lý một người tu hành có thể hay không đi lâu dài từ rất nhiều loại nhân tố quyết định thần linh sơn hoàn toàn chính xác được trời ưu ái nhưng thần linh sơn mỗi đại thế lực bên trong loại trừ một cái tiêu t ấ c nhi cũng không có lại xuất hiện cái gì đặc biệt lợi hại thiên tiêu diệp thanh ca không thuộc về thần linh sơn nàng chỉ là tại nơi này tu hành qua một đoạn thời gian tinh xảo xa hoa phi chu ở trên bầu trời không nhanh không chậm phi hành như nhau chủ nhân tâm tình vào giờ khắp này khoảng cách vị kia thái huyền tổ sư rời đi thái huyền thần sơn đi tìm c ố kia thần linh thi hải vẫn là có chừng hai tháng thời gian ninh tháp tự nhiên không nội sớm tới thần linh sơn một là làm quen một chút hoàn cảnh mở mang kiến thức một chút mảnh này cổ lao đại đ i ệ hai là hắn dự định bã cuối cùng yến tộc giúp hắn không ít hắn thân là văn bối tổng có lẽ đi chủ động b á i phòng một phen thương thiên tôn cùng quý cựu thương hai người cũng ở trên phi trù nhưng bọn hắn đều chờ tại trong khoang thuyền tu hành lấy ninh t h ắ c cùng diệp t h a n h ca ngồi tại bong thuyền trước bản một bên phòng c ử u một bên giao lưu bây giờ ninh t h ắ c tuy là đã danh chấn thiên hạ nhưng thực sự được gặp hắn tướng mạo người kỳ thực không phải cũng tính toán nhiều tất nhiên hắn còn có thể lựa chọn dịch dung diệp vua ưu đổi trắng thay đen bàn thiếu cũng bị ninh tháp trôi đến nhưng h ắ n không làm như vậy cuối cùng hắn lại không có bị người đẩy thiên hạ truy sát không có việc gì dễ cái cái gì dùng nhàn nh t gần nửa ngày phía sau một tòa nguy nga hùng thành xuất hiện tại trong tầm mắt thần linh cổ thành thần linh sơn bên trong duy nhất một tòa hùng thành quy mô cực lớn phồn hoa náo nhiệt tòa cổ thành này cũng là côn ngô giới các thánh nhân trong suy nghĩ công nhận một tòa thần thành nếu như muốn mua gì đặc thù bảo vật lại hoặc là cùng thần linh sơn bên trong thế lực tiếp xúc đồng d ạ n g mọi người đều sẽ lựa chọn đi tới thần linh cổ thành thần linh cổ thành phía sau chủ nhân cũng chính là thần linh sơn bên trong đại thế lực nhưng không phải nào đó một tòa đại thế lực mà là mỗi đại thế lực cùng chấp t r g lấy tại trung thổ thần châu địa phương khác thánh nhân bình thường khó gặp thế nhưng làm linh thác cùng diệp thanh ca đi vào thần linh cổ thành phía sau linh thác bỗng nhiên liền đã có một loại thánh nhân nhiều như chó chân thánh đi đầy đất cảm giác mở ra hệ thống nhìn tới mục đích vị trí tới chỉ ít có gần một nửa đều là thánh nhân thậm chí liền ven đường bày hàng rong những cái kia chủ còn nhóm lại có hơn vân nửa đều là thánh nhân còn có không ít trần thánh linh thắc thậm chí còn nhìn thấy thánh chủ công tử cái này thần linh cổ thành bởi vì cấp độ tương đối cao nguyên cơ các thánh nhân nếu có đồ vật gì yêu cầu bán các loại đều ưa thích tới nơi này diệp thanh ca tới qua thần linh cổ thành hướng linh thắc giới thiệu tình huống nơi này linh thắc quay đầu nhìn về đi tại sau lưng quý cựu thương quý lao đầu chúng ta qua một thời gian ngắn sẽ đi bãi phòng hiến tộc ngươi c ò muốn hay không chuẩn bị chút gì lễ vật quý cựu thương k h ỏ miệng co giật mấy lần kỳ thực hắn là không quá nguyện ý đi yến tộc ninh t h á c đây là hết chuyện để nói tất nhiên quý c ử u thương cũng biết chính mình loại ý nghĩ này không đúng lắm cuối cùng yến một u y ê n giúp hắn không ít nhưng vấn đề mấu chốt là hắn nhất định cần sợ hãi vị kia yến tộc tổ mẫu hắn sợ đi sẽ bị đối phương cầm lấy quải trượng rút ra yến tộc nguyên cơ quý c ử u thương dọc theo con đường này tâm tình đều là tương đối nặng nề nhưng lại không thể không đi về tình về lý hắn cũng là có lẽ đi yến tộc kỳ thực cũng không tính là gì đại sự nam nhân mà cầm được gánh đến, đến. thương tiên tôn cười ha hà nói hắn hiển nhiên cũng là nghe nói quý k i u thương cùng yến một viên ở giữa sự tỉnh Tân n h ạch n quen đã thân, đến g ta mới đã l cũng thật i a m chút áp là Quý cựu không nói. Việc ít nhỏ. Thương đi kèm theo quan sát linh thác ánh mắt không khỏi biến đến sáng dực những cái tia đi các thánh nhân Trong m ắ chương n liền n h hai u ộ t Đợt, bạch. vinh các đệ r trăm ba mươi bảy cổ thành gặp người quen thái huyền thiên kiêu ngạo tính danh lý cầu phú tu vi chân thánh cảnh tam trọng mệnh cách siêu quần mặt tụy vàng nhân sinh kịch bản không độ thiện cảm không gần đây cơ duyên sắp tại một chỗ hàng rong bên trong móc đến một kiện nhìn như phổ thông không có gì lạ đen bình xứ lại nội hận đồng đậm thần tính tinh hoa thực lực tu vi tăng nhiều linh thác nhìn thấy cái tên này liền muốn trực tiếp tới một câu cậu phú quý vật tương vong tính danh bao hiền tu vi thánh nhân cảnh ngũ trọng mệnh cách siêu quần bạc tụy vàng nhân sinh k ỳ bản không độ thiệt cảm không gần đây cơ duyên ba ngày sau tại thần linh cổ thành phía đông ba ngàn dặm bên ngoài một tòa không tên trong núi đào ra ba gốc hai mươi vạn năm thánh dược thính danh h o ặ thu、tu、vi thánh nhân cảnh bắt trọn gần đây cơ duyên sau năm ngày dưới cơ duyên xảo hợp nhặt được một cái nhận chữ vật bên trong có mười mai thiên nguyên thánh đan tính danh vương khắc chu tu vi thánh nhân cảnh cựu trọng mệnh cách có số đào hoa xanh gần đây cơ duyên tối nay cùng thái huyền thần sơn đại trưởng lao khương nguyên phủ mỹ thiếp riêng t ư gặp theo đối phương nơi đó đạt được mười gốc thánh dược ninh thắc nhìn đến đây cũng là không khỏi xưng sờ đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người mệnh cách trực tiếp liền là đào hoa mấu chốt nhất là đối phương rõ ràng còn vận dụng rất tốt riêng t ư gặp thái huyền thần sơn đại trưởng lao khương nguyên phủ mỹ thiếp còn nói ngon nói ngọt lửa đến mười gốc thánh dược cái này m dường như không có gì khuyết điểm ninh thác không kèm nổi nhìn nhiều một chút cái vương khắt c h ú kia không thể không nói đối phương mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng trưởng thành đến hoàn toàn chính xác rất anh tuấn trên mình còn có một loại trung niên nam nhân đặc biệt thành thục hương vị tân tiên bối quý lao đầu chúng ta ngay tại cái này thần linh cổ thành ở lại mấy ngày a nơi này vẫn là thật không tệ ninh thác yêu cầu một chút thời gian đi cầm cơ duyên thế là nói、tốt. thương ố t t tiên tôn cùng quý cựu thương đều là sảng khoái đáp ứng hai người cũng là dự định tại tòa này thần linh cổ thành thật tốt đi dạo một vòng ninh thác đi đến một tòa hàng rong trước mặt đem một kiện đen bình xứ cầm lên tiểu họa tử thật có ánh mắt ngươi đừng nhìn cái này đen bình xứ phổ thông không có gì lạ nhưng nó thế như n g một tôn thần linh l u y ệ n chế thần khí vẹn vẹn chỉ cần một vạn thánh linh thạch ngươi liền có thể đem nó mang về nhà thánh linh thạch nội bộ ẩn chứa phi thường tinh thuần thánh đạo trật tự lực lượng cứ việc không sánh được thánh dược nhưng đối với các thánh nhân tu vi cũng là rất có ích lợi cái này cũng để thánh linh thạch trở thành các thánh nhân ở giữa giao dịch cứng rắn tiền tệ về phần linh thạch các thánh nhân không quá coi trọng trên mình linh thác ngược lại cũng có một chút thánh linh thạch số lượng không tính quá nhiều bất quá một gốc mười vạn năm thánh dược giá trị hơn ngàn mai thánh linh thạch nếu thật là một vạn thánh linh thạch ninh thắc cũng là lấy ra được tới mười mai thánh linh thạch ta liền muốn ninh thắc lờ mờ m ở miệng tiểu hỏa tử nào có ngư ơ i dạng này trả giá đó a ngươi đây là muốn nện ta bảng hiệu a chủ quán mặt giận dữ liền nói ngươi bán hay không ninh thắc cũng lười đến để ý tới đối phương cố làm ra vẻ bán chủ quán dứt khoát quả quyết nói tại diệp thanh ca ánh mắt kinh ngạc bên trong ninh thắc lấy ra mười mai thánh linh thạch hoàn thành giao dịch công tử hiện tại cũng là như vậy có kẻ mặc cả sao ngộ đ ế không ninh thắc khẽ cười nói hiểu ra hiểu ra diệp thanh ca phối hợp không ngừng gật đầu Mà trên người đi hắn g linh thạch trồng chất như núi nhưng thánh linh thạch cũng là không nhiều tổng cộng cũng mới hơn một n mai đại bộ phận cũng đều là hắn giết ứng lăng tiêu phía sau chỗ đến cũng là không trách t ứng lăng tiêu ngạc quá cuối cùng hắn cũng là gần đây mới đột phá thánh cảnh phía trước một mực là trần thánh cứ việc ứng lăng tiêu là thái huyền thánh địa trường giáo nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu thánh linh thạch bởi vì thánh linh thạch loại kia trọng yếu t à i phú cơ bản đều muốn nộp lên thái huyền thần sơn húng chi thái huyền thánh địa còn hủy diệt nếu như ninh thắc bán thánh dược các loại t ư n g u y ê n tự nhiên có thể đạt được rất nhiều thánh linh thạch nhưng hắn hiển nhiên sẽ không làm như vậy bất quá có thể đem linh thạch đổi thành thánh linh thạch trong thần linh cổ thành liền có dạng kia thương minh phía trước chuyển đến tiền ồn ào hai phe nhân mã ngay tại rằng có lấy hai phương đều là người trẻ tuổi xung quanh có không ít thánh nhân xem náo về phần một phương khác là đám thanh niên linh thắc cũng không nhận ra công tử cùng thiên hoàng thái tử đám người rằng co nhìn phục sức hoa trang tựa hồ là thái huyền thần sơn thiên tiêu tuấn kiệt diệp thanh ta nhận ra những người kia nhắc nhở thái huyền thần sơn ư linh thắc mở ra hệ thống nhìn tới rất nhanh những cái kia thái huyền thần sơn thiên tiêu các tuấn kiệt tin tức liền là nhanh chóng xuất hiện phổ biến tu vi đều đạt tới động hư cảnh cầm đầu người kia tên gọi khương băng vũ tu vi rõ ràng bước vào siêu thoát cảnh tính danh khương băng vũ tu vi siêu thoát cảnh tam trọng mệnh cách siêu quần mặt tụy lam n ộ tính vi phạm lam nhân sinh kịch bản tổ sư phi thăng c h u y ể n vai phụ độ t h i ệ t cảm năm mươi gần đây cơ duyên một tháng sau đạt được suất quan nhập thánh thái huyền tổ sư chỉ điểm thực lực tu vi tăng nhiều theo khương băng vũ mệnh cách tới nhìn hắn là không bằng thiên hoang thái tử kiếm tinh tử tuy nói mệnh cách cùng thiên phú tu luyện là hai chuyện khác nhau nhưng tại giới đại đa số tình huống mệnh cách đồng giặc người thiên phú tu luyện cũng đều sẽ không quá cao trên một điểm này lịch mệnh sơn nhất m ạ c h xem như dị số nguyên cơ cái khương băng vũ kia thiên phú xác suất lớn là không bằng thiên hoàng thái tử đám người nhưng t u ổ i của hắn muốn so thiên hoàng thái tử đám người lớn mấy chục tuổi lúc này mới có thể có siêu thoát cảnh tam trọng tu vi đáng giá nhất đến lưu ý liền là khương băng vũ nhân sinh kịch bản cùng gần đây cơ duyên thông qua hai phương diện này có thể phân tích ra khương băng vũ hẳn là thái huyền thần sơn tu hành nhị đại trong nhà trường bối hơn phân nửa không quá đơn giản thuộc về thái huyền thần sơn cao tầng mới sẽ đạt được vị kia thái huyền tổ sư chỉ điểm、Hả? sẽ không phải cùng cái kia bị đội nón xanh đại trưởng lão khương nguyên phủ có quan hệ a cái kia như n g vậy liền coi là là đúng dịp trừ đó ra thông qua khương băng vũ gần đây cơ duyên còn chiếm được thái huyền tổ sư đem tại một tháng sau thành công siêu phảm nhập thánh tin tức lúc này thiên hoàng thái tử đám người cùng khương băng vũ đám người tranh luận đăng hung song phương đều không có chú ý tới ninh thác ninh thác nghe một hồi liền nghe đến bọn hắn tranh c ã i chủ đề một mực vây quanh chính mình cùng vị kia thái huyền tổ sư ta tại việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người việt ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh thánh giống chữ đồng tự tiến về vũ trụ bao la trong vũ trụ minh mông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đ ỉ n h yêu đ ỉ n h chương hai trăm ba mươi tám trên đường giết người mặt mũi linh thắc là thần nhân chi tư lại như thế nào chúng ta thái huyền tổ sư như cũ cũng là tổ sư lần này phản cảnh trùng tu liền là thiên t u về người khương băng vũ lạnh lùng mở miệng ơ cái gì cầu thí tổ sư còn không phải bị n i n h ca kem chút dâm chết bại tướng rơi tay một cái cũng dám phách lối thật là cười đến dụng răng thư cực thánh tử mặt mũi tràn đầy châm trọc khiêu khích nhất thời thành bại lại có thể luận anh hùng tổ sư tất nhiên là người thắng cuối cùng chỉ là ninh thác chưa từng phi thăng phong thần qua tổ sư vừa vào thánh cảnh liền là tử kỳ của h ắ n ha ha ha thái huyền thần sơn đều l à như vậy mê tự tin sao ừ một năm sau sinh tử quyết chiến tổ sư tất nhiên có thể toàn bộ phương vị áp chế ninh thác ninh thác bây giờ biểu hiện lợi hại hơn nữa cũng bất quá là tổ sư phong thần trên đường một khối đá đặt chân sách thổi tiếp tục thổi khương bác vũ ngươi nhìn lên bầu trời có phải hay không có rất nhiều ngưu tại bay cùng các ngươi nhóm trung thổ thần châu này dế n h i nói quá nhiều quả thực là đàn gậy hai châu đến lúc đó chúng ta chờ xem liền tốt tới từ nam hoàng t i ể u tử nghèo ninh thác tất nhiên sẽ bị tổ sư dâm chết ninh thác đối với lúc trước lập xuống một năm ước hẹn ngược lại không chút để ý nhưng chuyện này l ự c ảnh hưởng kỳ thực rất lớn bây giờ côn ngô giới các phương đều đang đợi lấy một năm sau ninh thác cùng thái huyền tổ sư sinh tử quyết chiến thiên hoàng thái t ử đám người tự nhiên đều là ủng hộ ninh thác mà bọn hắn từ trước đến giờ cùng ninh thác quan hệ thân thiết ở trong thần linh cổ thành gặp được thái huyền thần sơn khương băng vũ đám người trực tiếp liền là tranh cãi lên giữa song p ư ơ n g mùi thuốc súng càng ngày càng chân nếu như không phải thần linh cổ thành bên trong cấ cũng vào lúc này ninh thắc cất bước đi lên phía trước điện hạ các người thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này ninh thắc đều không có đi nhìn khương băng vũ cười lấy đi tới thiên hoàng thái tử đám người trước người ta dựa vào ninh huynh thiên hoàng thái tử lập tức hai mắt tỏa sáng ninh ca đây thật là thật trùng hợp ha ha ha ôm một cái ninh thắc tránh đi hư cực thánh tử lão bằng hưu gặp mặt mọi người tự nhiên đều rất vui vẻ mà khương băng vũ đám người s ắ t mặt đầu tiên là hơi kinh hãi nhưng nghĩ đến thần lính cổ thành bên trong cấm trì đ ạ võ cũng tất cả đều là vô ý thức nhẹn h à n g thờ ra nhưng làm bọn hắn phát hiện chính mình là kiên kỵ như vậy linh thác thời điểm lại là có không tên lửa dâng lên ừ nói chắn g ra lúc trước cũng chỉ là thái huyền thánh địa lưỡi phải khí đổ có cái gì nhưng thần khí chúng ta đi ầm ầm khương băng vũ là dự định vứt xuống một câu n g o n thoại tiếp đó mang người rời đi dạng này dù sao cũng hơn cụ đuôi đầy bụi đất rời đi mặt mũi bao nhiêu cũng tạm một chút tiếp đó hắn liền cảm nhận được một cỗ khủng bố huy áp rơi vào trên người hắn không chỉ là không cách nào nhúc đích càng là thân thể đều phảng phất thấp một đoạn cỗ kia khủng bố thánh uy phảng phất muốn đem hắn đẻ ép thành thịt、nát. khương băng vũ cấp bách vận chuyển tu vi cắn răng kiên trì l ấ y thế nhưng e m theo c ố kia thánh uy nháy mắt tăng lớn khương băng vũ cũng không chịu được nữa bình một tiếng liền là trực tiếp ké quỵ dưới đất sau lưng khương băng vũ thái huyền thần sơn tiên kêu các t u ấ n kiệt đồng dạng l à nhộn nhịp q u ỳ xuống phốc phốc khương băng vũ các ngươi đây là làm gì thấy thế thư cực thánh tử đám người nhất thời liền là cười to lên khương băng vũ tuy là ta biết nội tâm ngươi tại sám hối mới vừa nói sai lời nói nhưng ngươi tốt xấu cũng là thái huyền thần sơn thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu liền như vậy quỷ xuống nói xin lỗi không quá thích hợp a thiên hoàng thái tử chế nhạo lấy nói. tốt xấu ngươi cũng muốn cố kỵ một thoáng thái huyền thần sơn mặt mũi à? thái huyền thần sơn còn mặt mũi nào à? tổ h sư đều bị ninh ca kém chút dâm chết t i n h t h á n h thiếu minh chủ mặt mũi tràn đầy chế n ạ o ninh thác ngươi khi người h n quá đáng khương băng vũ vừa kinh vừa sợ hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào hắn tính toán đứng d ậ y lại vô luận như thế nào cũng làm không được liền như một tòa thần sơn đẻ ở trên mình vậy liền coi là khi người h n quá đáng ninh thác đạo mạc nhìn lướt qua khương băng vũ phụ thân ngươi tên gọi là gì phụ thân ta là khương nguyên p h thái huyền thần sơn đại trưởng lão ninh thác nơi này là thần linh cổ thành cấm chỉ đ ngươi tại vi phạm thần linh cổ thành quy củ khương b a n g vũ cắn răng nghiến lợi nói a ninh thác lờ mờ ứng tiếng sau một khắc cái kêu bao phủ tại khương b a n g vũ bọn người trên thân uy áp càng khủng bố hơn đồng thời có như thực chất sát ý rúng động n g ư ơ i n g ư ơ i dám giết người đừng nói là khương b a n g vũ liền thiên hoang thái t ử đám người giật nảy mình dừng tay cũng vào lúc này mấy tên trung niên nhân nhanh chóng lao đến tất cả đều là thái huyền thần sơn thánh nhân trưởng lão ninh thác người dám động khương băng vũ ta thái huyền thần sơn tuyệt sẽ không để qua ngươi phải không ninh thác lờ mờ quét cái kia mấy tên thái huyền thần sơn thánh nhân trưởng lão khủng bố uy áp tầm vàng đánh rơi chỉ thấy khương băng vũ bọn người ở tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tất cả thân thể bạo liệt hóa thành từng đám từng đám hết u y vụ bọn hắn lại là bị ninh thác thánh nhân uy áp cứ thế mà c h ấ n áp đến chết thái huyền thần sơn dự định thế nào không bông u tha ta đây ninh thác đạm m ạ c nhìn về cái kia mấy tên thánh nhân trưởng lão người người cài dám a ngươi cái kia mấy tên thánh nhân trưởng lão còn không mang lên uy cựu thương liền là xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn một trưởng uy áp mà xuống phanh, phanh phanh mấy tên thái huyền thần sơn th một m à n này cũng để cho trên đường phố vô số người đầy mặt c h ấ n kinh ở trong thần linh cổ t hành động võ còn c h ư a t í n h rõ ràng còn dám trên đường giết người đây là tại xem thường thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực liên thủ chế định quy cụ h ư liền không sợ bị thần linh sơn c h ố không được nhưng mà trong tưởng tượng thần linh cổ thành thánh nhân đội chấp pháp cũng không có lập tức xuất hiện p h ả n phất là đối tất cả những thứ này không có chút nào phát giác đồng dạng t i ê n tĩnh trên đường phố vô số người một mặt kinh ngạc đây là giả bộ như cái gì cũng không biết h ư thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực đây là đang bán linh thác nhân tình a không hổ là thân thể mặt mũi liền là đại lúc là lại. là chút cũng thác cả cũng này, rất nhiều người cũng đều là phản ứng Ninh những này, không nào Mà rất tất thứ đối đều bây ấ cấm t thần thành trong ngờ, linh bên động quý củ, vậy cũng đến nhìn nhầm gọi cái cổ chỉ củ, ai. là vào b võ vậy quý giờ hắn cùng thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực giao hảo như vậy điểm mặt mũi tự nhiên là có húng chi hắn giết là thái huyền thần sơn người thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực đều biết hắn cùng thái huyền thần sơn mâu thuẫn căn bản là không có khả năng quản những thứ này hơn nữa hắn xuất thủ cũng coi chừng mực thu lại lực lượng cũng không có đôi thần linh cổ thành tạo thành phá hoại đi thôi mấy ca tìm một chỗ uống bài chén ninh thác hướng về thiên hoang thái t ử đám người cười nói nghiêu ninh ca ngươi mặt mũi này cũng l ấ p bắp hư cực thánh tử phục sát đất hư cực nếu không ngươi buổi tối đi ninh ca gian phòng thỉnh giáo một chút hắn vì sao mặt mũi có thể lớn như vậy cái này không tốt lắm đâu mau mau cút ninh thác nhìn thấy hư cực thánh tử một mặt ý động không khỏi khỏe miệng cò giật lấy mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương 239, đêm khuya nhìn điểm kịch. một đoàn người trực tiếp bao xuống thần linh cổ thành bên trong xa hoa nhất lớn nhất một có rượu ngọc tiên lâu ninh thác cố ý liếc nhìn những cái kia vị trí tựa cửa sổ có cái gì người không đi đây chính là tiêu chuẩn va chạm tình tiết một nhóm hoàn khố nhị đại bao xuống từ lâu những người khác đi hết lần này tới lần khác nhân vật chính ngồi tại nơi đó không động tiếp đó dĩ nhiên chính là song phương ra tay đánh nhau đáng tiếc gần cửa sổ hộ những cái kia vị trí liền cái bóng người đều không có ninh thác âm thầm lắc đầu ninh ca cái này ngọc tiên lâu lớn nhất đặc sắc liền là ngọc tiên ngưỡng danh xưng là côn ngô giới thứ nhất rượu ngon ninh thác nhấm nháp một phen ngọc tiên n g ư ỡ n hoàn toàn chính xác rất không tệ tựu tình trung điệp thuần hậu dư vị vô cùng một đoàn người ham ăn lên. ninh t h ắ c cũng là rất nhanh h i ể u được thiên h o a n g thái tử đám người tại sao lại tới thần linh sơn bọn hắn bây giờ đều bị thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực tiến hành trọng điểm bồi dưỡng t h như thiên h o a n g thái tử liền bị thần linh sơn triệu thị xem trọng h ư cực thánh tử bị thần linh sơn bên trong hư thần tông trọng điểm bồi dưỡng hư thần tông liền là hư cực thánh địa ở trong thần linh sơn núi rửa lớn đồng thời bây giờ có một vị đế thánh lao tổ toa chấn lực ảnh hưởng phi thường không tầm thường ninh ca chuyện lần này còn phải cảm tạ ngươi ta mời ngươi một chén h ư cực thánh tử bưng chén rượu lên chân thành nói nếu như một chén rượu ninh thác cười mắng một câu t hư cực thánh tử tuy là cực k ỳ bức nhưng trong lòng đối ninh thác cảm kích cũng là thật bọn hắn những cái này trung thổ thần châu thiếu niên trí tôn nếu như dựa theo bình thường tình huống muốn đi vào thần linh sơn tu hành là yêu cầu trả giá rất nhiều hơn nữa còn đến nhìn phía sau chỗ dựa sát mặt nhưng bây giờ từng cái nhưng đều là bị chủ động mời được thần linh sơn đồng thời trọng điểm bồi dưỡng đ á i ngộ khác nhau một trời một vực trong này có hai cái nguyên nhân một là ninh thác thăng cấp thần thể thời gian một nhóm các thiếu niên trí tôn đều đã hấp thu không ít thần tính tinh hoa từng cái tất cả đều là thiên phú tăng nhiều căn cơ hùng hậu hay là bọn hắn cùng ninh thác quan hệ giao hảo xưng huynh gọi đệ nói t r ắ n g ra tất cả đều là bởi vì ninh thác đây chính là ninh thác bây giờ vô hình trung lực ảnh hưởng để người đứng bên cạnh hắn đều đi theo được hưởng lợi ăn uống no đủ một đoàn người rời đi ngọc tiên lâu đi tại trên đường cái cái kia quả nhiên là một nhóm hoàn khố h à n h hành người qua đường nhộn nhịp tránh lui thánh nhân đều là kiên g rẻ không thôi cuối cùng đám người tuổi trẻ này thân phận bối cảnh quá thâm hậu húng chi còn có cái trước đó không lâu mới trên đường g i ế người đồng thời một điểm thí sự đều không có thần thể ở đây cũng may đám người tuổi trẻ kia cũng không có làm cái gì khi nam phép nữ sự tỉnh linh thác đi vào một nhà tên gọi thần dụ thương hành thương minh hạn tới để thần dụ thương hành minh chủ đích thân ra liên tiếp cứ việc vị minh chủ kia bản thân có thánh chủ cảnh tu vi nhưng ở trước mặt linh thác lại không chút nào dám tự cao tự đại tương phản lộ ra mười điểm khắc khí thần dụ thương hành là thần linh cổ thành bên trong quy mô lớn nhất một nhà thương minh là từ thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực liên thủ mở khai sáng hàng năm mỗi nhà đều sẽ cầm lấy chia hoa hồng mà thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực bây giờ đều cho linh thác mặt mũi cái này tự nhiên là để thần dụ thương hành minh chủ ở trước mặt linh thác không chút nào dám năm chắc nghe ninh thác muốn đem linh thạch đổi thành thánh linh thạch hắn cũng là đưa ra rất cao đổi tỷ lệ cuối cùng ninh thác tổng cộng đổi được hơn mười vạn thánh linh thạch đây đã là phi thường phong phú một bút tài phú phải biết thánh nhân thân gia đồng dạng bất quá hơn ngàn mai thánh linh thạch đặt tới chân thánh cảnh thân gia mới có thể phá vạn hơn mười vạn thánh linh thạch có thể so thánh chủ cố gắng góp nhặt cả đời tài phú một đoàn người ở tại thần linh cổ thành ban đêm ninh thác gọi tới thiên hoàng thái tử thưa cực thánh tử đáng người lén, lén lút lút rời đi khách sạn không qua bao lâu bọn hắn liền xuất hiện tại một tòa bên ngoài viện chỉnh tọ người ở bên trong lập tức liền sẽ phát giác trận pháp này không tính khó ta có thể phá giải tinh thánh thiếu minh chủ nhìn kỹ trận pháp nghiên cứu một hồi lòng tin tràn đầy nói hắn loại trừ tu vi không tầm thường còn là một vị trận pháp tạo nghệ trận pháp của cực cao sư tại trận pháp một đường bên trên trung thổ thần châu thế hệ trẻ tuổi không người có thể đưa ra phải linh thác kỳ thực cũng có biện pháp phá giải hắn lấy được đội khứ ít nhất mặc dù là b n thiếu nhưng cũng là đủ để coi thường trước mắt tòa trận pháp này bất quá hắn cũng vui vẻ để tinh thánh thiếu minh chủ biểu hiện một phen tinh thánh thiếu minh chủ thi pháp không lâu trước mắt trận pháp kết g ớ i liền là nổi lên như mặt nước gọn sóng ninh ca có thể tinh thánh thiếu minh chủ cười hắc hắc không tệ a ninh thắc cũng không k e o kiệt chính mình tán dương rất nhanh một đoàn người liền là xuyên qua trận pháp kết giới l ạ g yên không tiếng động vào nhà định viện thật sâu vương khắc chu cùng khương nguyên phủ mỹ thiếp ngay tại riêng tư gặp thiên hoàng thái tử thư cực thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ chờ các thiếu niên trí tôn lập tức liền là hai mắt tỏa sáng sẽ chơi a mấy ca nếu không trước các loại chúng ta cứ như vậy cắt ngang nhân d â dường như không quá lễ phép a thư cực ngươi đó là muốn đặt bên ngoài nhìn lén qua nghiện a ta n ổ vào ta là loại người như vậy ư thư cực thánh tử tại khi nói chuyện đã là thu lại bản thân khí thức đi tới phía bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở ngắm lấy bên trong thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ mấy người cũng không là thầu một đầu nho nhỏ cửa sổ khe hở trên giới chỉnh tề sắp hàng từng đôi mắt bên trong hai người chính là cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy thời điểm nơi nào còn có suy nghĩ chú ý bên ngoài là tình huống như thế nào ta dựa vào thư cực ngươi đội lên ta mẹ nó không phải ta cuối cùng kèm theo quen thuộc v a n v a n thanh âm bên trong hai người tất cả đều vừa lòng thỏ ý cũng vào lúc này vương khắc chu cuối cùng phát giác được không thích hợp ai hắn lạnh lùng b ố t lên sách l ã o vương ngươi thời gian này thật là đủ ngắn đó a chúng ta đều còn chưa có xem n h i n đây ngươi cắn liền trực tiếp không được đây thư cực thánh tử trong tay nâng một tấm kính đó là một mai lưu ảnh kính tuy là vừa mới nhìn vui vẻ nhưng cũng không có quên đi chính sự nhìn thấy lưu ảnh kính vương khắc chu b i ế n sắc mặt khương nguyên phủ mỹ thiếp càng là hù dọa cấp bách trốn ở trong trăn các ngươi tự tìm cái chết vương khắc chu ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra đừng nóng vội mắt ta lao vương ngươi nói nếu như chúng ta đem lưu ảnh kính đưa cho khương nguyên phủ h ắ nhưng có t ể hay h k lúc t này g người, dạng n chỉ yêu cố hắn yêu một, một, một đạo lệnh nhà tâm thanh tại vương khắc chu sau lưng vang lên lão vương a giết người diệt khẩu phía trước đến trước tiên nghĩ một chút chính mình có hay không có thực lực kia trong lòng vương khắc chu giật mình hắn rõ ràng không có phát giác được sau lưng lúc nào người đến hắn quay người nhìn tới không khỏi con ngươi co r ụ t lại ninh thác hắn nhận ra ninh thác ban ngày ninh thác trên đường giết người náo da lớn như thế manh động vương khắc chu cũng là xa xa người quan chiến một trong thân thể đêm khuya chạy tới tính con ta hẳn là muốn ta làm chuyện gì a vương khắc chu hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói coi như hắn là thánh nhân cảnh cựu trọng tu vi có thể nghĩ giết ninh thác cũng gần như không có khả năng huống chi thiên h o a n g thái tử chờ các thiếu niên trí tôn từng cái bối cảnh thâm hậu nếu thật là giết người sự tình tất nhiên sẽ làm l ớ chuyện hắn vẫn là sẽ chết nhưng vương khắc chu cũng ý thức được những người này đêm hôn khuya k h o á chạy tới Cầm、chắc ầ m c lấy thóc của hắn khẳng định có mưu đồ không thể nào là vì giết hắn vẫn là lao vương thông minh kỳ thực cũng, cũng không phải cái đại sự gì ta tại việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập t ô n g môn từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người việt ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh thánh giống chữ đồng tử tiến về vũ trụ bao la trong vũ trụ minh mông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đình yêu đình chương hai trăm bốn mươi rút tuổi dưới đáy nổi kế hoạch lao vương là thái huyền thần sơn trưởng lão ninh t h ắ n hỏi đúng vương khắc chu gật đầu một cái đối cái này linh thắc cũng không ngoài ý m u ố n nếu như vương khắc chu không phải thái huyền thần sơn trưởng lão hắn cơ bản không có gì cơ hội tiếp xúc đến khương nguyên phủ mỹ t i ế p t h ỏ không ăn cỏ gần hang câu nói như thế kia h i ệ n nhiên là không thể lấy ra hình dung bên cạnh lao vương ngươi muốn lợi dụng ta đối phó thái huyền thần sơn vương khắc chu lập tức ý thức được cái gì hắn vội vắng nói linh thắc ngươi cùng thái huyền thần sơn ở giữa ân đoán ta không muốn dính vào được a hư cực ta phỏng chừng khương nguyên phủ cũng nhanh đến thần linh cổ thành cuối cùng nhi tự hắn chết đến lúc đó ngươi liền đem lưu h n h kính kỳ thực ta không quen nhìn th ý thế hết người tác phong vô sỉ từ trên xuống dưới liền không có một kẻ tốt lành sắc ninh thác còn chưa nói xong vương khắc chu liền là một mặt nghĩa chính ngôn từ đội giọng ta liền biết lao vương là người thông minh ninh thác vô vỗ bả vai của vương khắc chu tiếp đó thấp giọng bàn giao vài câu liền l à cười nói cái kia mười gốc thánh dược ta liền không cầm đi lão vương ngươi sớm làm đột phá đến chân thánh cảnh hành động cũng sẽ dễ dàng hơn vương khắc chu sắc mặt ngốc trệ kinh ngạc thàng đến ninh thác một đoàn người rời đi hồi lâu hắn đều khó mà lấy lại tinh thần rõ ràng ninh thác một mực khuôn mặt tươi cười đối lãi nhưng cái kia l ụ cười lại để vương khắc chu cảm giác so g i ữ tợn ma quỷ đều muốn đáng sợ nhiều lắm ninh thác p h ả n phất không gì không biết đồng dạng đem hắn bắt chẹt gắt gao vương khắc chu tối nay cùng khương nguyên phủ mỹ thiếp riêng t ư gặp mục đích quan trọng nhất liền là lừa đến mười gốc thánh dược hắn muốn nhờ thánh dược chi lực một lần hành động đột phá đến chân thánh cảnh mà ninh thác để hắn làm sự tình đối với thái huyền thần sơn mà nói càng có thể gọi là rút tuổi dưới đáy nổi ninh thác để hắn trong bóng tối phá hủy thái huyền thần sơn đại trận hộ sơn thái huyền đều thiên đại trận đại trận, đại trận kia theo thái huyền thần sơn xây uy năng khủng bố đó là thái huyền thần sơn lớn nhất nội t ì n h trình độ nào đó thật sự hoàng lao tổ uy hiếp còn lớn hơn bởi vì đế thánh cấp độ cường giả sẽ bởi vì v ẫ n lạc chết giả phi thăng các loại nhân tố từ đó rời đi thái huyền thần sơn nhưng thái huyền đều thiên đại trận sẽ không tòa trận pháp kia từ cổ trí kim một mực tre trở lấy thái huyền thần sơn có thể nói có thái huyền đều thiên đại trận tại thái huyền thần sơn liền không có khả năng đổ đó là một tòa liền đế thánh cường giả đều không phá nổi kinh thiên đại trận nhưng thái huyền đều thiên đại trận chỉ là bố trí tại thái huyền thần sơn chủ trên núi bởi bởi vì một khi dù cho thái huyền thần sơn cũng đảm đương không nổi loại kia tiêu hao nguyên cơ phía trước k i ế n tộc tổ mẫu cầm thái huyền thần sơn uy hiếp chân hoàng lao tổ dẫn đến đối phương sợ ném chuột vỡ bình kỳ thực liền là cầm bảo vệ chủ ngọn núi quần sơn làm uy hiếp những cái kia đồng dạng là thái huyền thần sơn nhiều năm kinh doanh tích lũy một khi bị san thành bình địa đồng dạng là tổn thất thật lớn không chỉ là thái huyền thần sơn thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực đều có dạng n à y đại trận vô số năm kinh doanh gia cố tiêu hao lượng lớn tài nguyên nguyên cơ dù cho tại không có đế thánh cường giả dưới tình huống chính mình thế lực cũng sẽ không hủy diệt nhiều nhất liền là nhưng sẽ không đả thương với bản thân c ă n g cơ đợi đến bồi dưỡng được mới đế thánh cường giả lại sẽ lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện vương khắc chu hít sâu mấy hơi thở thái huyền đều thiên đại trận đã là thái huyền thần sơn lớn nhất nội t ì n h cũng là cuối cùng đường lui chuyện này quá nghiêm trọng hơn nữa nguy hiểm cực lớn thái huyền đều thiên đại trận cũng không phải dễ dàng như vậy phá đi vương khắc chu nhìn phía khương nguyên phủ mỹ thiếp hắn đã không được chọn không nghe ninh thắc hắn sẽ bị đội nón xanh khương nguyên phủ rút gần l ộ ra nghiền xương thánh cho ninh thắc là một thân một mình trở về khách sạn về phần thiên hoang thái tử kiếm tinh tử h thần linh cổ thành bên trong cũng là có anh hoa lâu đừng hỏi hỏi liền là có nam nhân địa phương liền nhất định sẽ có anh hoa lâu cái này gọi nhu cầu quyết định thị trường ninh thắc không đi cũng là không phải giả vờ chính đáng cái gì chủ yếu là cả ngày có diệp thanh ca ở bên người đồng dạng dong c h i tục phấn thực tế không làm sao có h ứ n g nổi v ề phần cùng diệp thanh ca ở giữa vì sao một mực không có đột phá tầng kia danh giới cuối cùng cũng không phải ninh thắc biết bao ngồi trong lòng mà vẫn không l o ạ n mà là bởi vì diệp thanh ca thân phận quá mức đặc thù diệp thanh ca cùng tử hy là không giống nhau tuy là tử hy là ưu minh tri nữ nhưng nàng không phải cái gì cường già chuyển thế chúng sinh mà diệp thanh ca là có ngũ đại tử kim mệnh cách thiên mệnh nữ đế phía trước cùng yến mộ c huyên trao đổi thời điểm yến mộ c huyên đã từng m ị t mở nhắc qua để ninh thắc không nên tùy tiện cùng diệp thanh ca đột phá t ầ n g kia danh giới cuối cùng bởi vì khả năng này dẫn tới không biết biến cố t ỷ như thiên mệnh nữ đế trong cõi u minh ý thức không cho phép bị người khinh ẩn xuất thủ chấn áp ninh thắc nguyên cơ cứ việc đây chẳng qua là yến mộ c huyên suy đoán nhưng ninh thắc cũng thật không dám tùy tiện mạo hiểm ngày khác thường cùng diệp thanh ca ở chung thời điểm có khi cũng có thể cảm giác được diệp thanh ca vô hình chúng đã có chút ít biến hóa cuối cùng không phải trước đây cái kia ăn m nhìn thấy diệp thanh ca chính giữa đứng ở trong đình viện chờ lấy hắn một mực đang chờ ta đây ân muốn đổi công tử uống vài chén diệp thanh ca vui vẻ kéo lấy ninh thác ngồi tại trên ghế đá thay hắn rót rượu một bộ ta là hợp cách tiểu thị nữ bộ dáng ninh thác không khỏi cười một tiếng thanh ca ngươi hiện tại có lẽ chuẩn xác biết mình thân thế đi ân đột phá đến thánh cảnh phía sau ta thấy được đại lượng ký ức bất quá ta mới không muốn làm cái gì thiên mệnh nữ đế ta chính là công tử tiểu thị nữ công tử cùng t h nữ lần đầu tiên mở rộng đàm luận cái đề tài này diệp thanh ca cũng không có đối ninh thác che giấu cái gì thái độ kiên quyết nói dù sao bất kể như thế nào ta cũng sẽ không rời đi công tử ninh thác cười một tiếng kéo lấy diệp thanh ca ngồi tại trên chân của mình đây thật ra là một loại thăm dò hắn cũng rất muốn nhìn một chút t i ế n một huyên suy đoán phải chăng là thật là có hay không có cái gọi là thiên mệnh nữ đế trong cõi u minh ý thức tồn tại ninh thác đợi một hồi thẳng đến diệp thanh ca ngượng ngùng chủ động hôn hắn cũng không có xuất hiện cái gì nguy hiểm dấu hiệu nhưng tiến hơn một bước sự tình ninh thác cũng không có tiếp tục đi dò xét còn nhiều thời gian từng bước một tới tốt không cần thiết sốt ruột đã từng diệp thanh ca cùng tử hy thân cao không sai bị lắm nhưng tiểu n h a đầu khoảng thời gian này xuống tựa hồ là cao lớn không ít tư thái h i ể u điệu cao gầy đường cong hoàn mỹ băng cơ ngọc cốt hoàn m ỹ không một tí vết ninh thắc phát hiện cứ như vậy đem diệp thanh ca ôm ở trong ngực kỳ thực cũng là một loại hưởng thụ phóng nhãn chư thiên và giới cũng chỉ có hắn có phần này phúc khí trên loại tâm lý này thỏa mãn tới một mức độ nào đó ngược lại càng vượt qua đi tìm những cái kia anh hoa lâu các tiểu t ỷ t ỷ tới trận đại chiến、đo. o o cái này chết thiệt nam n h â n tự tôn một đêm không có chuyện gì xảy ra diệp thanh ca cực kỳ hưởng thụ trở tại ninh thắc trong ngực cảm giác gửi lấy ninh thắc trên mình quen thuộc lại tốt nghe hương vị lông mi thư giãn. trắng non mỹ mắt như thu thủy không gợn sóng bất chi bất giác đúng là ngủ thiếp đi trong giấc ngộng còn c ầ n đầu nhẹ nhàng cọ sát linh thác tựa như một cái lười biếng nhỏ con đã đủ mập để t h ầ m l n l ú t Trưng 241, thiên tâm bản kiếm thuật. tại trải trong thành. thác bắt một trước thánh tin tức, tổng trên trăm tự rơi rộn dương mọc lên ở phương xương như bản lên đông. Vàng lóng ánh ánh bình minh, rơi xuống tại trải qua ngàn vạn năm phong Linh cũng bận ngày. nhìn nhiều nhân cộng duyên. Hắn nhi Chiều Phía kiếm mọc qua đầu qua vậy cổ có cơ ở lấy hắn thực lực hôm nay c ư ớ p đoạt cơ duyên năng suất cũng là cực cao ự c c nhất là thi triển đ ộ n khứ lịch nhất để hành tung của hắn quỷ thần khó lường vẹn vẹn gần nửa ngày thời gian hắn liền là đem lên trăm chỗ cơ duyên cơ bản đều nắm bắt tới tay chủ yếu cũng là bởi vì những cơ duyên này khoảng cách thần linh cổ thành không tính qua xa tổng cộng hơn trăm gốc thánh dược hơn một trăm mai thánh đan còn có hơn một vạn thánh linh thạch cùng mấy bộ thánh phương pháp thánh dược thánh đan loại tài nguyên ninh thác bây giờ cũng sẽ không dùng đến để thang tu vi mà là ném cho hỗn độn trí tôn cốt cái kia đại vị vương đi thôn t ệ càng có ưu thế chất tài nguyên tu luyện cũng sẽ để hỗn độn trí tô về phần tăng cao tu vi ninh thác là hấp thu luyện hóa diệp vô hưu thần cách bên trong năng lượng thần cách bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thần tính tinh hoa tu luyện hiệu quả so với thánh dược các loại còn muốn tốt vô số lần đồng thời năng lượng cực kỳ tràn đầy đầy đủ bảo đảm ninh thác một đường tu luyện tới phi thăng phong thần cấp độ đây là bởi vì hắn không có lựa chọn dung hợp thần cách sẽ dẫn đến thần cách bên trong có đại lượng trôi mất năng lượng mất quan hệ nếu như trực tiếp dung hợp thu hoạch cũng sẽ càng lớn nhưng chỉ là ngắn hạn duy nhất không được hoàn mỹ chính là thần cách bên trong thần tính tinh hoa chủ yếu là đối tu vi cảnh giới rất có ích lợi mà đối với âm dương thần Phạt thể tăng lên không lớn. ninh thắc cũng là không đội thần thể tăng lên t h u y biến vốn là cực kỳ khó khăn một việc hơn nữa l i ề n hiện giai đoạn mà nói âm dương thần phạt thể cũng là đầy đủ người tiên tiểu nha đầu lại là đem bản thân đối với không gian đại đạo càng lộ dung hợp đến thần cách bên trong còn cố ý không nói cho ta ninh thắc trong quá trình tu luyện đã là phát giác được cái này cũng để hắn không gian chân ý trực tiếp theo nguyên bản cựu phẩm chân ý một lần hành động đột phá đến thánh đạo trật tự chân ý cấp độ thánh đạo trật tự chân ý lại bị gọi tắt là thành ý nguyên bản ninh thắc không gian chân ý còn thuộc về võ đạo phạm trù bây giờ bước vào thánh đạo phạm trù đây là một chàng to lớn tăng lên bay vọ bây giờ vĩnh hằng thiên mạc cùng hư không độn sát thuật đều so với ban đầu cường đại không biết gấp bao nhiêu lần ninh thắc cũng là tính toán tay tu luyện đế tâm lục thuật bên trong thứ ba thuật đế tâm lục thuật bên trong thứ ba thuật chính là yêu cầu đối không gian lĩnh ngộ mức độ đ ặ t tới t h á n h ý cấp độ mới có thể bắt đầu tu luyện thứ ba thuật tên gọi thiên tâm bản kiếm thuật lại tên không gian kiếm thuật đem không gian t h á n h ý cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp nếu như có thể đồng thời lĩnh hội không gian t h á n h ý cùng kiếm đ ạ á p h o n mỹ như thế thiên tâm bản kiếm thuật y lực liền sẽ chân chính bị phát huy ra lúc tu luyện cũng có thể có việc gấp dưới hiệu quả ninh thác trước mắt kiếm đạo chân ý còn chỗ tại cựu phẩm cấp độ vẫn không có thể đặt chân kiếm đạo thành ý lĩnh vực nhưng mấy ngày này i ê n lặng lĩnh hội cũng để cho hắn cảm giác sắp thành công một khi thành công đó chính là hắn tu luyện thiên tâm bạc kiếm thuật thời điểm nói thật nội tâm của ninh thác cũng là có mấy phần chờ mong cảm giác đế tâm lục thuật bên trong mỗi một thuật đều là dị thưởng phi phạm nhưng phía trước hai thuật vĩnh hằng thiên mạc cùng hư không đồn sát thuật đều không phải chân chính công sát thủ đoạn mà thiên tâm bạc kiếm thuật cũng là uy lực của nó tất nhiên là không thể coi thường một đoạn thời khắc trở lại thần linh cổ thành ninh thác Cảm, cảm khô hơi hơi một tôn bà đứng ở thần linh cổ thành bên ngoài trong hư không tại bên cạnh hắn liền là khương nguyên phủ cùng cái khắc thái huyền thần sơn các đại trưởng lão trong đó còn có mấy vị thánh quân cường giả nhưng thực lực mạnh nhất tự nhiên vẫn là khô một tôn bà vị kia thánh tôn bên cạnh ninh t h á c có thương thiên tôn cùng quý kiểu thương hai vị này người hộ đạo cũng không phải bí mật gì tuy là khương nguyên phủ bản thân là thánh chủ cảnh tu vi nhưng hắn cũng không dám một mình tới trước thay nhi từ khương băng vũ báo thù ủ Rào! trời. là là Ninh thác thân ảnh phóng lên tận trời. Tại bên cạnh hắn đứng đấy chính là Diệp Thanh Ca, sau lưng Tại Diệp thác thì là quý thương Ca, cựu đấy sau quý n thương thiên tôn.、Rất、nhanh, thiên hoang thánh g Rất thái tử, thư cực thánh tử chờ cực thiên hoàng thái tử nhỏ giọng nhắc nhở dựa vào thư cực thánh tử cấp bách c h e đúng q u ò n nhanh chóng chỉnh lý tiểu nghiêm xúc ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới khương nguyên phủ vừa nhìn thấy ninh thác liền la đồng t ử đỏ tươi ánh mắt phảng phất có thể ăn người mà tại bên cạnh ninh thác từ trước đến giờ tính tình rất tốt diệp thanh ca cặp kia sán lạn như tinh thần trong con ngươi giờ phút này cũng là có lăng lệ sát ý đang cột trào c ố kia sát ý không chỉ là tại nhằm vào khương nguyên phủ mà là nhằm vào thái huyền thần sơn tất cả mọi người diệp thanh ca đã sớm đối thái huyền thần sơn nhất mạch cực độ bất mãn giờ phút này đối phương mở miệng một tiếng tiểu n g h i ệ t xúc càng làm cho nàng cảm giác mười điểm trói thai、Soạn. trong tay diệp thanh ca hiện lên một c h u ô i thanh kiếm sau một khắc diệp thanh ca tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại trên c h u ô i kiếm nàng khí tất cả người nhanh chóng trở nên đi nắng giống như nước biển thủy chiều xuống ngay sau đó nàng xung quanh hư không đều phản g phất dần tối linh khí trong thiên địa lấy tốc độ khủng khiếp tụ nạp mà tới phản phất liền không gian cũng bắt đầu sụp đổ thanh ca công tử đây cũng là thiên tâm bạn kiếm thuật diệ thanh ca mặt như bình hồ nhưng trong lòng có kinh lôi phun tr sau một khắc nàng đ ố n g nhiên bước ra một bước vượt ngang vô số khoảng cách xuất hiện tại thái huyền thần sơn mọi người phía trước sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền là có vô cùng hào quang trói mắt sáng lên liền trên trời thái dương đều phảng phất là tại lúc này mất đi tất cả ánh sáng trong thiên địa chỉ còn dư lại một kiếm kia phong thái vô thượng kèm theo kinh thiên động địa văn minh cái kia vô cùng lóa mắt kiếm quang bao phủ hết thảy đem thái huyền thần sơn mọi người đúng là trọn vẹn bao phủ tại bên trong tự tìm cái chết khâu một tôn bà quắt chói t a i âm hưởng đến nhưng tại hạ một khắc thương thiên tôn thân ảnh liền là ngăn tại trước mặt của nàng. Nửa n g à chương hai i n đ ị trăm bốn mươi hai chủ, 242, đại chiến bạo phát khương nguyên phủ sợ hãi nguyên bản náo nhiệt thần linh cổ thành giờ phút này biến đến lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị diệp thanh ca một kiếm tiêm phong thái vô thượng khiếp sợ tột đ ỉ n h phải biết diệp thanh ca vẹn vẹn thánh nhân tu vi rõ ràng một kiếm đà thương hơn trăm vị thái huyền thần sơn cừng giả càng là trực tiếp chém giết hai tôn thánh chủ đây quả thực là chuyện không thể nào thánh nhân cùng thánh chủ ở giữa c h ọ n vẹn t r ê n lệch hai cái đại cảnh giới cùng đại lượng tiểu cảnh giới như là vô số đạo danh trời làm sao có thể vượt qua thiên hoang cái này vị này tẩu tử dường như càng lợi hại hơn a thư cực thánh tử âm thanh dun giày lấy còn, còn tốt tối hôm qua không kéo lấy ninh huynh đi anh hoa lâu thiên hoàng thái tử vô ý thức lau một cái mồ hôi lạnh cái khác các thiếu niên trí tôn nghe vậy tất cả đều là một mặt nghĩ mà sợ cùng vui mừng bọn hắn là thật không nghĩ tới ngày bình thường khí chất xuất trần thoát tục đối ninh thác cơ hồ bảo sao làm vậy tính cách đặc biệt tốt diệp thanh ca thực lực rõ ràng đáng sợ như thế kỳ thực này chủ yếu là bởi vì diệp thanh ca xưa nay sẽ không đi cấp ninh thác danh tiếng cứ việc nàng sẽ không giống tử hy dạng kia ẩn tàng t i ề m phục tại trong bóng tối nhưng nàng chờ tại bên cạnh ninh thác thời điểm cũng là tận lực khiêm tốn điều này khiến mọi người theo bản năng không để ý đến thực lực của nàng chỉ quan tâm nàng mỹ mạo phong thái kỳ thực giờ khác này cũng là tương đối giật mình thiên tâm bạn kiếm thuật uy lực so hắn trong dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm giết nàng cho ta cũng tại lúc này khâu một tôn bà vô cùng phẫn nộ quát chói hai â m hưởng đến thái huyền thần sơn huy động nhân lực mà tới kết quả cũng là bị diệp thanh ca một kiếm chém giết hai tôn thánh chủ cái này đồng thời cũng là để thái huyền thần sơn mất hết thể diện khiến khâu một tôn bà làm sao có thể nhẫn nếu như không phải thương thiên t ô n tại nàng đã sớm đối diệp thanh ca xuất thủ ẩm ẩm trên mình thương thiên tôn hiện lên mười điểm hùng hậu thánh uy áp khâu một tôn bà cơ hồ khó mà thở dốc nhưng rất nhanh tại sao lưng khô m ộ t tôn bà trong hư không một đen một trắng hai đạo thân ảnh nhanh chóng hiện thân hắc bạch nhị tôn hai đạo thân ảnh kia xuất hiện để thần linh cổ thành bên trong vang lên không ít tiếng kinh hô thái huyền thần sơn loại trừ chân hoàng lao tổ vị kia đế thánh cường giả phía dưới còn có trọn b ẹ n cựu đại thánh tôn khô m ộ t tôn bà xem như thực lực nhất hạt chót dưới so sánh hắc bạch nhị tôn liền muốn cường đại quá nhiều hắc bạch nhị tôn là ruột thị thúnh đệ lại tu luyện là hỗ trợ lẫn nhau công pháp khí tức tưng dùng phối hợp an y không phân biệt đối phó khó khăn hết sức cho dù là tại thánh tô thương thiên tôn không sợ hãi đối mặt h ắ c bạch nhị tôn thậm chí lại thêm một cái khô mộc tôn bà trực tiếp lấy một đ ị c h ba s o n g phương ra tay đánh nhau chỉ thấy mênh mông trên bầu trời quân quận thánh uy phun trào đáng sợ quan g mang bào p h ủ hết thảy dẫn đến rất nhiều người đều là không cách nào thấy rõ ràng thương thiên tôn cùng h ắ c bạch nhị tôn khô mộc tôn bà giao phong tình huống vị t i a thương thiên tôn bị kéo lại cho ta giết thái huyền thần sơn những người còn lại ngựa bên trong còn có mấy vị t h á n h quân đồng dạng thực lực phi thường khủng bố ẩm ẩm cũng vào lúc này quý cựu thương thân ảnh bay ra ngoài muốn đánh giá phải không vừa vạn lao phu hôm nay cũng muốn sát cơ cái thái huyền thần sơn cường giả giúp trợ hứng quý c ử u thương ngươi tự tìm cái chết thái huyền thần sơn mọi người h i ệ n nhiên là nhận thức đối thủ cũ quý c ử u thương nhưng giờ khắp này quý c ử u thương chỗ hiện ra tu vi cũng là viễn siêu thái huyền thần sơn mọi người dự liệu rõ ràng đã là thánh chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong chỉ là thánh quân cảnh không gì hơn cái này quý c ử u thương hai tay đều xuất hiện cường hoành thánh u y phun trào rõ ràng lấy thánh chủ cảnh cựu trọng đình phong tu vi ngăn lại thái huyền thần sơn mấy vị thanh quân vị này lịch mệnh sơn người thủ sơn có tư cách tu luyện tạo hóa n ị c h mệnh tiên công tự nhiên không phải hời hợt tại trên người hắn phát sinh hết thảy có thể dùng kỳ tích để hình dung quý cựu thương cũng là ninh thác duy nhất nhìn thấy trừ hắn bên ngoài còn có thể lấy thường thường không có gì lạ mệnh cách vùng dậy người mà theo tầng dưới chót từng bước một dãy ruổi vùng dậy quý cựu thương chân thực chiến lược tiêu chuẩn tự nhiên viễn siêu bản thân cảnh giới có thể ngăn cản mấy vị thánh quân đúng là bình thường ninh thác thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh diệp thanh ca thời khắc này diệp thanh ca sắc mặt lộ ra mấy phần tái n h u ậ hiện nhiên vừa mới cái kia kinh người một kiếm đối với nàng hao tổn kỳ thực cũng là phi thường lớn cái này cùng phía trước diệp vô hữ vận dụng át chủ、bài. Lấy huy, động đại bộ cảnh thánh nhân chi huy, đại thể giống nhau. Nhưng hư phát chi thể ra dù i hiển nhiên minh đại. ệ p phát Thanh thủ thế hơn. huy Ca cao ra đoạn, càng càng cường Bộ d cho diệp vô ưu đột phá đến thánh nhân cảnh hắn cũng không có khả năng trực tiếp chém giết hai tôn thánh chủ còn có thể thương tổn đến thái huyền thần sơn một nhóm cấp cường giả thế nào ngốc như vậy thương tổn có nặng hay không ninh t h á c gân cần hỏi han công tử ta không sao diệp thanh ca trong suốt cười một tiếng mà giờ khắc này khương nguyên phủ cùng thái huyền thần sơn những cường giả khác tất cả đều để mắt tới ninh thắc cùng diệp thanh ca ninh tiểu tử chớ liệu mạng c ư n g rắn rút lui trước một bước u ý c ử u thương hướng về ninh thắc quát chờ ta đã giải quyết mấy tên này lập tức liền có thể giúp ngươi ninh ca chúng ta tới giúp ngươi thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử t hư cực thánh tử đám người đồng dạng là nhanh chóng xông ra thần linh cổ thành Chứ bọn họ chính mình còn có trong bóng tối hộ đạo thánh cảnh cừng giả hết thể đều bị bọn hắn hô lên để ninh thắc một phương này t h à n h thế nháy mắt phóng đại chí ít tại ngoài sáng bên trên không kém hơn thái huyền thần sơn nhưng bất kể thế nào tính toán k ư ơ n g nguyên phủ vị thánh chủ này đều là không có người có khả năng giải quyết hôn chiến bạo phát thời khắc k ư ơ n g nguyên phủ gắt gao để mắt tới ninh thác nói r ninh thác cùng diệp thanh ca một chỗ thi triển hư không độn sát thuật hai người nhanh chóng hướng về bên ngoài thần linh cổ thành bay đi phía sau là đ u ổ i sát không b ồ n g khương nguyên phủ ninh ca chịu đựng hư cực thánh tử đám người hô to một đ u ổ i một chạy ở giữa ninh thác diệp thanh ca khương nguyên phủ rất nhanh liền đi tới một mảnh không người thương sơn cũng vào lúc này ninh thác dừng bước cùng diệp thanh ca một chỗ rơi vào trên một ngọn núi tiểu tử thế nào không chạy ngươi ngược lại tiếp tục chạy a khương nguyên phủ mặt mũi tràn đầy o á n độc nhìn kỹ ninh thác thận không thể đem linh thác b ă n thành tấm mảnh công tử ta có thể c h ạ n hắn diệp thanh ca nói những lời này cũng là để khương nguyên phù sắc mặt biến đổi diệp thanh ca ở giữa một kiếm kia để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu đến hiện tại cũng là lòng có nghĩ mà sợ nhưng hắn cho rằng loại kia khủng bố một kiếm diệp thanh ca cực kỳ khó thi triển ra lần thứ hai vậy mới dám trực tiếp một đường truy sát không cần lão tiểu tử này giữ lại còn hữu dụng giết đáng tiếc linh t h á c cũng là lắc đầu ha ha ha tiểu tử ý của ngươi là ngươi có thể tùy ý xử trí ta khương nguyên phù khinh miệt cười lạnh không thôi nhưng sau một khắc trên mặt hắn biểu tình liền là đột nhiên đ ọ n lại bởi vì đứng ở trên đỉnh núi linh thác trận b ộ c phát ra một cỗ vô cùng khủng b ố nhục thân thân Để k h không, không lần này g tới trước thần linh cổ thành thái huyền thần sơn là từng có một phen điều tra cùng chuẩn bị dùng khâu một tôn bà cùng hắc bạch nhị tôn ngăn chặn thương tiên tôn lấy thánh quân đối phó quý kiểu thương liền thiên hoàng thái tử thưa cực thánh tử các loại lực lượng thiếu niên trí tôn đều là bị thái huyền thần sơn tính toán ở bên trong bọn hắn chuẩn bị đầy đủ xuất động không ít cường giả nguyên cơ dù cho quý cựu thương t u v i tăng n h i ề u vượt quá dự liệu của thái huyền thần sơn nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục bởi vì khương nguyên phủ còn có thể vọt lên xuất thủ truy sát linh thác thế nhưng khương nguyên phủ như thế nào cũng không có nghĩ đến rõ ràng là vừa mới siêu p h ạ m nhập thánh linh thác thế mà còn là một vị nhục thân thánh chủ không, thánh chủ không có khả năng có cái tia khủng bố thánh uy đó là nhục thân thánh quân linh thác lại là một vị nhục thân thánh quân đừng nói là khương nguyên phủ không thể tưởng được liên diệp thanh ca lần này đều nhìn lầm trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy kinh ngạc vừa mừng vừa sợ nhìn minh thác không có cách nào ninh thác gần tàn quá sâu khủng bố lực lượng t h ầ n cơ hồ đem mảnh không gian này nghiền ép vỡ vụn đã là có thánh chủ cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vì khương nguyên phủ đều là không cách nào động đậy đừng nói là khương nguyên phủ coi như là cùng quý cựu thương giao phong cái vị kia thánh quân tới cũng đều là đưa đồ ăn trên mặt của khương nguyên phủ vô ý thức toát ra vẻ sợ hãi hắn cảm nhận được nồng đậm vô cùng khí tức tử vong ngay tại từng bước một bao phủ lớn mình hắn cũng rốt cuộc minh mạch ninh thác bộ kia tùy thời có thể xử trí tự tin của h nguyên cớ ninh thắc là cố ý giả bộ như thoát thân sau đó đem chính mình dẫn dụ đến đây bởi vì không muốn bại lộ chính mình chân thực khủng bố lực lượng nụ c thân toàn bộ minh m ạ c h khương nguyên p h ù đã tất cả đều suy nghĩ minh m ạ c h thế nhưng lúc này đã muộn ầm ầm ninh thắc một trưởng đặt tại trên ngực khương nguyên p h ù tiếp lấy đạo tâm ma cốt phát động chỉ thấy khương nguyên p h ù ánh mắt theo nguyên bản thanh tỉnh biến đến mê mang l y ngô theo sau lại từ từ khôi phục thanh tỉnh ninh thắc cũng là thu về bàn tay thu lại nhục thân thanh uy ninh tiểu hữu xin nhận lao phu cúi đầu đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau như có sai khiến ngàn vạn đ ư n g khắc khí tại diệp thanh ca ánh mắt bất khả tư nghị bên trong nguyên bản đối ninh thác hận thấu xương khương nguyên phủ lại là mặt mũi tràn đầy chân thành t ạ m ơn một bộ xem ninh thác như sinh tử chi giao bộ dáng diệp thanh ca không có nhận ra đạo tâm ma cốt nàng trước mắt cũng không có đạt được thiên mệnh n ữ đế toàn bộ ký ức nguyên cơ giờ phút này đầu nhỏ tràn đầy nghi vấn khương nguyên phủ có phải bị bệnh hay không không cho nhi t ử báo thủ ninh thác tự nhiên có thể lý giải diệp thanh ca mê man cùng ngốc trệ đây chính là đạo tâm ma cốt chỗ đáng sợ mối thu giết con đều có thể trực tiếp xóa đi khương lao ca ta cùng thái huyền thần sơn thế bất lưỡng lập ninh thác nói đã như vậy vậy ta liền thoát khỏi thái huyền thần sơn cái tiêu ngược lại là không cần ta muốn khương lão ca giúp ta phá hủy thái huyền đô thiên đại trận nhưng nhất định phải cẩn thận ngàn vạn không thể bị thái huyền thần sơn phát hiện ninh thắng nói ninh tiểu hữu thật đối ta quá tốt rồi thế mà lại lo lắng ta khả năng gặp được nguy hiểm khương nguyên phủ não bổ hoàn tất một mặt cảm động nói ninh tiểu hữu yên tâm ta định sẽ không có phụ kỳ vọng của ngươi đa t ạ n h à mình huynh đệ ninh tiểu hữu lại nói cảm ơn nhưng chính là xem thường k ư ơ n g lão ca không cảm ơn thế mới đúng chứ k ư ơ n g nguyên phủ mang theo vừa ý rời đi sau khi k ư ơ n g nguyên phủ đi diệp thanh ca vừa cảm động vừa mừng rỡ mà nói không nghĩ tới công tử ngươi cũng lợi hại như vậy lạp công tử dạng này đại bí mật ngươi liền như vậy để ta biết tà nha ninh thác cố tình lộ ra một mặt nụ cười t à ác hừ hừ nguyên cớ ta phải diệt khẩu không có cách nào ai bảo ngươi biết quá nhiều ai nha công tử ngươi đừng cào ta ngưng ấy ha ha ha trên đỉnh núi rất nhanh vang lên diệp thanh ca tiếng cười như trung bạc ninh thác tự nhiên là tin tưởng diệp thanh ca hơn nữa vừa mới loại tình huống đó hắn cũng không thể vứt xuống diệp thanh ca một mình vào tàu càng không khả năng để diệp thanh ca tránh đi dạng tiếp cũng quá thương tổn diệp thanh ca tâm còn nữa nói hắn những bí mật này t ử hy đ ề u biết diệp thanh ca tự nhiên cũng có thể biết xử lý sự việc công bằng mới sẽ không để mất bên ngoài thần linh cổ thành kèm theo khương nguyên phủ trở về song phương đều là tạm thời ngừng tranh phong cuối cùng trận chiến này mấu chốt nhất liền là khương nguyên phủ có thành công hay không truy sát linh thác khương nguyên phủ tình huống như thế nào khô m ộ c tôn bà hỏi bị tiểu tử kia chạy trốn khương nguyên phủ nghiến răng nghiến lợi nói thế nào sẽ bị hắn chạy trốn khô một tôn bà ánh mắt châm xuống tiểu tử kia quá rào hoạt chạy chối chết bạn sự càng là nhất lưu ta một đường truy sát không bao lâu liền không cách nào khóa chặt khí tức của hắn tung tích khương nguyên phủ êm t hay nói một mặt không cam tâm đây chính là đạo tâm ma cốt chỗ biến thái căn bản không cần linh t h á c bàn giao cái gì khương nguyên phủ liền sẽ chủ động thay hắn theo dệt lời hoang đường che giấu hết thảy giờ phút này khương nguyên phủ đối với nhi tử bị ai giết chết đã là phi thường làm mơ hồ ngược lại là não bộ đại lượng cùng linh t h á c trở thành bạn tri kỷ hình ảnh trong lòng đem linh t h á c coi là sinh tử tri kỷ thậm chí coi như linh thắc ngay trước k ư ơ n g nguyên phủ trước mặt giết nhi tử hắn k ư ơ n g nguyên phủ đều có thể tự mình n ã bộ thay linh thắc đem sự tỉnh viên hồi tới chết tiệt tiểu nghĩa ú c khô một tôn bà mắng nàng không có hoài nghi khương nguyên phủ lời nói khương nguyên phủ nhi tử đều bị ninh thắc giết tất nhiên là đối ninh thắc hận t ấ u xương làm sao có khả năng còn thay ninh thắc nói láo k h ô mộc tôn bà căn bản liền không hướng v ư ơ n g diện kia đi muốn đây cũng là ninh thắc cố tình không giết khương nguyên phủ lưu hắn một mạng nguyên nhân trọng yếu nhất mối thù giết con trở thành tốt nhất nguy trang ai cũng không có khả năng n g h ĩ đến khương nguyên phủ đã là người của hắn thái huyền đô thiên đại trận không phải dễ dàng như vậy phá hoại chỉ có một cái vương khắc chu còn chưa đủ ninh thắc còn cần càng nhiều người giúp hắn làm việc trừ đó ra tại thái huyền thần sơn xếp vào càng nhiều người nhà tương lai đại chiến bạo phát. mới cẳng có thể đánh chân hoàng lao tổ một cái trở tay không kịp đến lúc đó chính mình vùng cánh tay hô lên trên giới thái huyền thần sơn đều là người nhà đều là quân bạn liền hỏi chân hoàng lao tổ còn trời cổ ọ l ô n g trận này giao phong rất nhanh liền là kết thúc mất tại ninh thác đảo tàu phía sau song phương đều đã làm mất đi tiếp tục đánh xuống h ư ơ n g thú mà ninh thác cũng không có vội vã trở về thần linh cổ thành cũng không có vội vã hiện thân mà là nhìn như chẳng có mục đích cùng diệp thanh ca tại quần sơn ở giữa đi gần nửa ngày phía sau ninh thác trong tầm mắt xuất hiện h ư ơ n g nguyên phủ thân ảnh diệt trừ h ư ơ n g nguyên phủ còn có ba bốn vị thanh quân chính là phía trước cùng quý cựu thương giao phong cái kia mấy tên thánh quân khương nguyên phủ ngươi kêu chúng ta tới làm cái gì một vị tên gọi lý sương sơn thánh quân mở miệng chẳng lẽ ngươi trong bóng tối phát hiện tung tích của ninh thác sương sơn thánh quân thông minh như vậy đi cái này đều có thể bị ngươi đ o á n được lúc này ninh thác lệnh nhà tâm thanh v a n g lên là ngươi ninh thác lý sương sơn ánh mắt không khỏi ngưng lại dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm bốn mươi bốn thiên mệnh nữ đế thần cách di động ba bốn vị thánh quân cùng nhau biến sắc mặt c ũ n g không phải sợ ninh thác mà là ninh thác đống nhiên chủ động hiện thân để bọn hắn nhất thời trở tay không kịp nhưng rất nhanh sương sơn thánh quân liền là cười lạnh tiểu tử người rõ ràng còn dám hiện thân quả nhiên là đi mòn g i ấ y sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không nộp phí phí phí sương sơn thánh quân lời nói còn chưa nói xong liền là trực tiếp mộng bởi vì tại trên mình ninh thác hiện lên vô cùng khủng bố thánh uy cái k i a đáng sợ nhục thân huy áp coi như lấy tu vi cảnh giới của bọn hắn cũng là vì đó n g ạ tở khương lao ca làm không tệ ninh thác hướng về khương nguyên phù mỉm cười trước đây không lâu hắn xa xa nhìn thấy thái huyền thần sơn nhân m ã rút lui coi như thông qua đạo tâm ma cốt cáo chi khương nguyên phủ để hắn đem sương sơn thánh quân đám người dẫn dụ đến tận đây đây là đạo tâm ma cốt một hạng tiểu năng lực có thể trực tiếp t r u y ề n âm đến bị gieo xuống ma cốt người trong lòng loại này t r u y ề n âm phương thức cực kỳ bí ẩn loại trừ bị t r u y ề n âm người bất kỳ người nào khác đều không thể phát giác mà khương nguyên phủ đối ninh thác lời nói tự nhiên là nói gì ngay nấy tùy tiện tìm cái lý do liền đem căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi sương sơn thánh quân đám người thành công dẫn dụ tới ninh tiểu hữu vừa ý liền tốt khương nguyên phủ cũng là cười một bộ có thể thay ninh thác làm việc là hắn tam sinh hữu hạnh bộ dáng khương nguyên phủ ngươi sương sơn thánh quân đám người nhìn thấy một màn này tất cả đều là một bức hai ngươi ở giữa không phải có mối thủ i ế t con sao này làm sao tốt như bạn vong niên dường như sương sơn thánh quân đám người cảm giác đầu góc của mình không đủ dùng bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới khương nguyên phủ rõ ràng cùng ninh thác giao tình tốt như vậy ninh thác ngươi dùng thủ đoạn gì khống chế k h ư ơ n g nguyên phủ rất nhanh sương sơn thánh quân liền là phản ứng lại khương nguyên phủ tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ bộ dáng này tất nhiên là bị khống chế tâm h ầ n ầm ầm nhưng lúc này Khương nguyên Phủ Nguyên nghe vậy cũng vậy là trực tiếp r ự c t nổi giận. theo á Thánh Thánh cái n cảnh tu vi kích động, mặt mũi chẳng đầy vẻ giận dữ nhìn kỹ Sương Sơn、thánh、Quân, không ngươi hoan ninh Sương Sơn、thánh、Quân đã không muốn nói h chủ kích cho phép hưu. tu mặt tiểu Trốn. Tiếp t vu vi vẻ mũi kỹ đầy đã dữ gì. một cái trước mắt sương sơn thánh quân đám người liền là trực tiếp lựa chọn thoát thân bọn hắn dù sao cũng là thánh quân cũng không có như phía trước khương nguyên phủ dạ kia bị n ụ c thân của ninh thắt thánh uy áp không cách nào động đậy còn có thể thoát thân Ấm Ấm không lúc Thác này, Ninh thác đơn giản qua bao lâu nguyên bản đối ninh thác sát ý tràn đầy sương sơn thánh quân đám người tất cả đều là biến thành ninh thác hào huynh đệ còn thiếu ngay tại chỗ thành anh em kép bái mà tất cả những thứ này mới chỉ là mới bắt đầu thôi ninh thác lặng lẽ quay trở về thần linh cổ thành một chuyến lại không có đi gặp thương thiên tôn cùng quý c ự u thương mà là để người thay hắn t r u y ề n lời để thương thiên tôn cùng quý c ự u thương tại một tháng sau cùng hắn tại hiến tộc đụng đầu tiếp lấy hắn lại khiến người ta đưa đi một phong thư cho thiên hoang thái từ các loại các thiếu niên trí tôn để mọi người trở về mỗi người thế lực tiếp tục tu hành làm xong tất cả những thứ này linh t h á c cùng diệp thanh ca lạng yên không tiếng động xuất phát tiến về thái huyền thần sơn đã có khương nguyên phủ cùng sương sơn t h á n h quân đám người phía sau linh thắc liền có thể để bọn hắn dẫn dụ ra càng nhiều thánh chủ thanh quân từ đó g i e xuống đạo tâm ma cốt linh thắc đạt được đạo tâm ma cốt đã có không ít thời gian nhưng trước kia dùng không nhiều. mà lần này vì đối phó thái huyền thần sơn đạo tâm ma cốt chỗ kinh khủng dần dần bị hắn phát huy đi ra như là vi rút bắt đầu c h u y ể n bá tất nhiên cũng có một cái tiền đề đó chính là ninh thắc có thể t r ư ớ c chế phục đối phương lấy trước mắt hắn tu vi thanh quân cảnh cơ bản đều có thể giải quyết nhưng muốn đối phó thái huyền thần sơn cái kêu cựu đại thánh tôn độ khó liền tương đối lớn ninh thắc cũng không có vội vã đi đường đi thái huyền thần sơn mà là cùng d i ệ p thanh ca một m bên tu hành một bên hướng thái huyền thần sơn mà đi mỗi ngày hấp thu luyện hóa thần cách bên trong năng lượng làm cho ninh thắc tu vi bộ phát thâm hậu tiến độ tiến triển tức nhanh không qua mấy ngày liền là đột phá đến thánh nhân cảnh n h ị trọng trừ đó ra kiếm đạo của ninh thác chân ý cũng rốt c ụ c một lần hành động đột phá thuế biến tới kiếm đạo thánh ý cái này cũng để ninh thác ngay tại chỗ liền bắt đầu tu luyện thiên tâm bản kiếm thuật bộ này kiếm thuật uy năng khủng bố cỡ nào hắn đã là thông qua diệp thanh ca đã có trực quan nhất cảm thụ ninh thác tu luyện thiên tâm bản kiếm thuật tiến độ cực kỳ nhanh một là hắn có chân phẩm cấp lá trà nội đạo còn có diệp vô ưu chiến thần tu hành kinh nghiệm hai là hắn đồng thời có không gian thanh ý cùng kiếm đạo thanh ý ba là diệp thanh ca không giữ lại chút nào cùng hắn giao lưu thi thiên tâm bản kiếm thuật đại thành bất luận kẻ nào trông thấy một màn này đại khái đều sẽ sợ hai thán phục bên trên một câu tốt một tòa động thiên phúc điện l i n h thắc cũng không thể không thừa nhận thái huyền thần sơn đích thật là trước mắt hắn nhìn thấy bên trong nội tình và khí vận nhất bảng bạc đỉnh cấp đại thế lực trên thực tế nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện thái huyền thần sơn xưng bá côn n ô giới là thế không thể đỡ trước có lâm trần phía sau có tiêu thiên lại thêm diệp vô ưu thái huyền tổ sư c h ọ n vẹn bốn vị khí vận nhân vật chính đều cùng thái huyền thần sơn có thâm hậu n g u ồ n g ốc phải biết đồng dạng thế lực có thể đến một vị nhân vật chính đều sẽ một người đắc đạo gà chó lên trời thái huyền thần sơn nhất mạch lại là cùng bốn vị nhân vật chính có quan hệ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi công tử thái huyền thần sơn rất không bình thường thần cách của ta bỗng nhiên đã có một tia d ị động lúc này diệp thanh ca bỗng nhiên nói ninh thắc ánh mắt đột nhiên ngưng lại đây chính là thiên mệnh nữ đế thần cách thế mà lại bởi vì thái huyền thần sơn mà xuất hiện một tia d ị động là trong cõi u minh cảm giác được cái gì hư điều đó không có khả năng là thái huyền tổ sư nguyên nhân đừng nói là thái huyền tổ sư liền diệp vô ưu cũng không có khả năng để thiên mệnh nữ đế thần cách có d ị động giờ khắc này ninh thắc bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề chẳng lẽ thái huyền thần sơn nhất mạch cùng bốn vị khí vận nhân vật chính xuất hiện một gốc cũng không phải trùng hợp nhưng nếu như không phải trùng hợp như vậy lại là cái gì có người trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy khí vận nhân vật chính làm quân cờ bố trí một khay thiên đại v ă n cờ đây cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình hơn nữa thái huyền thần sơn không phải vị kia thái huyền tổ sư năm đó một tay sáng lập ư chỉ dựa vào thái huyền tổ sư khẳng định không cái năng lực kia ninh t h á c lắc đầu hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi nếu như thực sự có người trốn ở trong tối nổi lên cái gì âm mưu kinh thiên vậy đối phương lòng dạ cùng thủ đoạn không khỏi quá mức đáng sợ đã đủ mập để thầm lèn lút dường như chưa nghe nói qua diệp thanh ca lắc đầu dạng này a linh thắc cũng là không nói gì phía trước hắn ngược lại nghe tiêu trọng thiên cầm thiên giới tiêu tộc uy hiếp qua thái huyền c u n g chắc hẳn tòa thái huyền tiêu c u n g cũng bình thường lấy diệp thanh ca đế vị không có nghe qua cũng rất bình thường công tử dường như tại thiên giới lên đến mặt bản thế lực cùng nhân vật không có gì cùng thái huyền nhất mạch có nguồn gốc xuất hiện liên quan diệp thanh ca mắt lộ ra hồi ức bất quá nàng lại nói công tử chúng ta có thể đi một chuyến tiêu tộc trí nhớ của ta có thiếu tiêu trọng tiên đối với thiên giới cũng hiểu rất rõ chúng ta có thể hỏi một chút hắn、Ấn. hiện tại liền đi ninh t h ắ c nói quan hệ trọng đại hắn nhất định cần tận khả năng đi siêu tập một chút manh mối chỉ hy vọng là chính mình quá lo lắng ninh t h ắ c cùng diệp thanh ca toàn lực đi đường một ngày thời gian hai người liền là đi tới tiêu tộc tập địa tiêu tộc nội tình là viễn siêu thái huyền thần sơn cuối cùng dựa lưng vào thiên giới tiêu tộc vô số vạn năm xuống vô luận côn ngô giới phát sinh nhiều lớn chấn động tiêu tộc đều là vĩnh viễn sừng sững không ngã ninh t h ắ c đến để tiêu trọng thiên có chút bất ngờ hắn còn tưởng rằng ninh thắp là tìm tiêu tức nhi đây này kết quả nhìn thấy diệp thanh ca cụ tại liền ý thức đến mình cả nghị quá rồi tiêu trọng tiên nguyên bản đối nữ nhi của mình cực kỳ tự tin nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận diệp thanh ca vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo đều càng hơn một bậc tiêu tiền bối vội vàng b á i phỏng xin hãy tha lỗi khách khí nhìn tới ngươi là có chuyện gì muốn tìm ta đúng là như thế ninh thắc cũng không nói đến đối thái huyền thần sơn ngờ vực vô căn cứ chỉ là hỏi thăm tiêu trọng tiên có biết hay không thái huyền nhất mạch tại thiên giới có cái gì cái khác căn cơ cái này hẳn là không có tiêu trọng tiên lắc đầu nói tòa thái huyền kia cùng là thái huyền tổ sư cùng hắn tại thiên giới kết bạn mấy cái m i n đệ bằng hưu một chỗ khai sáng bất quá tam lưu thế、lực. dạng tiêu tam lưu thế lực tại thiên giới nhiều như sao trời mỗi ngày đều sẽ có không ít hủy diệt mất vậy có phải thiên giới có cái gì đỉnh cấp thế lực t h như bất hủ đạo thống cùng thái huyền hai chữ dính dáng đây này ninh thác lại là hỏi theo ta được biết thiên giới trường sinh đại tộc bất hủ đạo thống cổ lao đại giáo đều cùng thái huyền không so được tiêu trọng thiên lần nữa lắc đầu không qua bao lâu ninh thác cùng diệp thanh ca liền là rời đi tiêu tộc chuyến này cũng không tính là đi không được gì không có thu hoạch ngược lại là chuyện tốt hy vọng là suy nghĩ nhiều khả năng ở trong thái huyền thân sơn có cái gì đặc biệt bảo vật cơ duyên đưa tới thiên mệnh nữ đế thần cách di động n i n h thác tự nói một câu n i n h thác cùng diệp thanh ca lần nữa về tới thái huyền thần sơn phụ cận sau một ngày khương nguyên phủ sương sơn t h á n h quân đám người liền là tìm chút ít viện cớ lý do đem thái huyền thần sơn hơn mười vị t h á n h chủ ba bốn vị t h á n h quân dẫn dụ ra đến bên ngoài những t h á n h chủ kia t h á n h quân nhóm kết quả có thể tưởng tượng được thời gian kế tiếp n i n h thác loại trừ tu hành ngay tại không ngừng thông qua đạo tâm ma cốt khống chế thái huyền thần sơn thanh chủ thanh quân nhóm thái huyền thần sơn nội tình thật phi phạm tổng cộng có hơn một trăm vị thanh chủ thanh quân cấp độ cường giả cũng có hơn hai mươi người thời gian từ ngày trôi qua ninh thác nhà mình huynh đệ đội ngũ cũng tại không ngừng lớn mạnh lấy bất chi bất giác hắn đã khống chế gần trăm vị thánh chủ hơn m ư ờ i vị thành quân công tử ta cảm giác tiếp tục như vậy nữa thái huyền thần sơn liền nên thành ngươi diệp thanh ca cũng là sợ hai thán phục liên tục công tử loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi quân địch trực tiếp biến thành quân b ạ n cái này so xếp vào gian tế nhãn tuyến cái gì không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần lời nói mặc dù như vậy ninh t h á c cũng không có thật cho rằng chính mình liền trọn vẹn nắm giữ thái huyền thần sơn thái huyền thần sơn hạch tâm nhất lực lượng nội tỉnh là chân hoàng lao tổ cùng cựu đại thánh tôn mà lấy h một ngày có này linh thác ngay tại tu hành thời điểm khương nguyên phủ cùng sương sơn thánh quân đáng người lặng lẽ tìm tới ninh huynh đệ đã an bài thỏa đáng ba ngày sau hốc dương thánh quân liền sẽ rời đi thái huyền thần sơn khương nguyên phủ vô ý thức hạ giọng nói rất tốt linh thác ánh mắt hơi sáng vị t i a u húc dương thánh quân là hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng một là đối phương cùng khô mộc tôn bà quan hệ rất không tệ hai là húc dương t h á n h quân bản thân cũng có địa vị cực cao cùng thực lực tu vi của hắn đã là đạt tới thánh quân cảnh cựu trọng đình phong là thái huyền thần sơn cái này từ ngàn năm nay có hy vọng nhất bước vào thánh tôn lĩnh vực tồn tại một khi húc dương thánh quân thành công cái k i a thái huyền thần sơn liền sẽ lại thêm một vị t h á n h quân dạng này trọng lượng cấp nhân vật một khi để bản thân sử dụng có khả năng phát huy ra tác dụng tự nhiên cũng là lớn hơn vương khắc chu bên kia tiến triển cũng cực kỳ thuận lợi không hổ là kèm theo đảo hoa láo vương chật c h không thể tưởng được khô mộc tôn bà cao tuổi rồi rõ ràng còn thật biết chơi ninh thắc thông qua đạo tâm ma cốt quan sát đến vương khắc chu khoảng thời gian này hành động nói thật thật là vất vả lao vương khâu một tôn bà cái kia một cái tết i kỷ cách chơi cũng rất biến thái lao vương rõ ràng bị ác tâm không được vẫn còn muốn giả ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng chờ đợi ba ngày ninh thắc cũng tại cố gắng tu hành lấy tu vi của hắn đã đột phá đến thánh nhân cảnh tam trọng bên cạnh đó thiên tâm bản kiếm thuật cũng là tại cùng diệp thanh ca không ngừng luận bản giao lưu bên trong tiến bộ thần tốc、Soạn. quần sơn ở giữa ninh thắc cùng diệp thanh ca cách nhau mấy ngàn trượng một đoạn thời khắc hai người đồng thời đập lên mấy ngàn trượng khoảng cách một cái chớp mắt mà qua hai đạo kiếm mang tinh chuẩn không sai đụng vào nhau phản phất là tại vô số lộn xộn không gian tuyến bên trong tinh chuẩn giao hội v à chạm từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng quyết tán tiếp theo một cái chớp mắt linh t h á c thân ảnh đ ố n g nhiên vội vàng tối lui thánh nguyên kiếm thai trở vào bao cả người h ắ n khí tức như là thủy c h i ề u hạ xuống nhanh chóng trở nên đi ê nắng xung quanh không gian cũng nhanh chóng ảm đạm đi xong rồi diệp thanh ca nhìn thấy một màn này không khỏi hai mắt tỏa sáng ào ào, ào. cũng vào lúc này linh thắp bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đột nhiên chém ra ngoài. Một kiếm này, phản phất có thể chạm diệt thiên điệp cái kia sáng rực lóa mắt kiếm quang bao phủ lấy phía trước quần sơn trùng điệp nửa ngày kiếm quang mới là tiêu tán ở trong thiên điệp mà cái kia vô số quần sơn trùng điệp bên trong lại là bị cứ thế mà bổ ra xuất hiện một đầu dài đến không biết bao nhiêu g i m rộng lớn kiếm lộ đây chính là thiên tâm b ạ n kiếm thuật ư trong lòng linh thác dần dần dâng lên rất nhiều hiểu ra thiên tâm b ạ n kiếm thuật nói t r ắ n g ra liền là đem bản thân lực lượng áp s ụ n g đến mức cực hạn tiếp đó buộc phát ra áp xúc càng lợi hại và phát liền sẽ tăng mạnh nhưng nói dễ làm lại không đơn giản bởi vì không chỉ dính đến kiếm đạo thành ý còn có không gian thành ý công tử chúng các loại. vào ta thử một chút xem ninh thác cùng diệp thanh ca tay trong tay cái tay còn lại đồng thời đặt tại trên chỗ kiếm ngay sau đó hai người khí tức đồng thời trở nên yên ắng hai bên lực lượng đều tại không ngừng áp xúc xung quanh không gian đều đã có một loại sụp đổ dấu hiệu ninh t h á c rất nhanh liền phát hiện đích thật là có thể hai bên tiến hành phối hợp sau phương đồng thời gian thi triển thiên tâm b ạ c kiếm thuật lực lượng tập trung bạo phát tại một chỗ uy lực liền sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng lên không qua bao lâu ninh t h á c liền là quen thuộc phối hợp phương pháp hắn nhìn diệp thanh ca cười nói thanh ca thiên tâm b ạ c kiếm thuật đã là đăng phong tạo cực không sai biệt lắm diệp thanh ca nợ nụ cười xinh đẹp nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn hóa cảnh đây là võ học thánh phương pháp thần thông cảnh giới tu luyện nhưng tại côn mô giới có rất ít người biết được tại hóa cảnh bên trên còn có một cái cảnh giới đang phong tạo cực cũng liền là trong truyền thuyết t ự c cảnh diệp thanh ca thiên tâm bản kiếm thuật cũng đã là đăng phong tạo cực cuối cùng đế tâm lục thuật là nàng một tay diễn sáng tạo ra ninh thắc cũng là tại hấp thu diệp vô ưu chiến thần tu luyện cảm lộ phía sau mới biết được còn hữu cực cảnh tồn tại cực cảnh cũng là đặc thù nhất một cái cảnh giới hắn bây giờ đem thiên tâm bản kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh nhưng đi đều là lúc trước thiên mệnh nữ đế diễn sáng tạo bộ này thần thông thời gian khai sáng ra một con đường mà cực cảnh thì cần muốn đi ra một đầu thuộc về mình đường ở trong thiên tâm bản kiếm thuật dung nhập bản thân đặc biệt cảm lộ đánh vỡ nguyên bản con đường đi ra một đầu mới đường đi đến chính mình cho rằng cực hạ đình phong lại tỷ như hắn đạp thiên kỳ lân bộ nhân loại lại thế nào tu hành chỉ có thể đi ra bảy bước kỳ lân nhất tộc lại có thể đi ra chín bước nhiều hơn quan trọng nhất hai bước đây chính là bởi vì kỳ lân nhất tộc đem bộ này thiên phú thần t h ô n g diễn sáng tạo đến c ự c hạn đăng phong tạo cực mà nhân tộc nhưng không ai làm đến nếu như ninh tháp theo đạp thiên kỳ lân bộ bên trong tìm ra thích hợp nhất nhân tộc tu luyện một con đường đăng phong tạo cực vậy hắn cũng có thể bước ra phía sau hai bước đến lúc đó đạp thiên kỳ lân bộ ý lực sẽ tăng lên trên d i ệ rộng nói chẳng ra đăng phong tạo cực liền là để chính mình tại tiền nhân trên cơ sở đánh vỡ lề thói cũ đi ra một đ ấ u thích hợp nhất chính m ì n h đường ba ngày thời gian nháy mắt trôi qua từng đạo lưu quang theo thái huyền thần sơn bên trong bay ra ngoài cái kia cường hành thánh uy xẹt qua chân trời phía dưới quần sơn ở giữa các sinh linh đều là hoảng sợ không hiểu phi hành gần nửa ngày phía sau cái kia từng đạo lưu quang rơi vào một tòa to lớn hạp cốc trước mặt nhanh chóng hóa thành từng đạo bóng người nơi này có các người nói cơ duyên một tên tướng mạo tuấn lãng mặc màu đỏ cầm ý trung niên lạnh lùng nhìn lướt qua sương sơn thánh quân thương nguyên phủ đám người hắn chính là hốc dương thánh quân tại thái huyền thần sơn chỉ cần tu vi đột phá đến thánh chủ cảnh liền có thể trở thành đại trưởng lão tất nhiên cùng là đại trưởng lão bởi vì tu vi bên trên khoảng cách thân phận và địa vị tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt tỷ như sương sơn thánh quân liền so khương nguyên phủ địa vị m u ợ n cao mà lấy húc dương thánh quân thực lực càng là thái huyền thần sơn đại trưởng lão bên trong đệ nhất nhân lại được xưng làm thủ tọa đại trưởng lão ngay bình thường mọi người đối với hắn gọi đều là tôn xương thủ tọa húc dương thánh quân bình thường không thế nào phản ứng khương nguyên phủ sương sơn thánh quân những người này cuối cùng mọi người thực lực trên l ệ lớn hùng n g n g sao lại cùng chi biến tức làm bạn lần này bởi vì sương sơn thánh quân, k h ư ơ n g nguyên phụ bọn người nói phát hiện một chỗ thượng cổ bí địa nhưng cửa vào cấm chế quá mức cường đại khó mà đánh vỡ mời húc dương thánh quân hỗ trợ húc dương thánh quân đây mới là đi theo bọn hắn cùng rời đi thái huyền thần sơn hỗ trợ tự nhiên không thể nào là miễn phí mà dưới tình huống bình thường bí địa cửa vào cấm chế càng mạnh bên trong liền càng khả năng xuất hiện kinh người bảo vật húc dương thánh quân cũng muốn lấy được một lần đại cơ duyên từ đó một lần hành động đột phá đến thánh tuân cảnh nhưng bây giờ đến lúc đó xem xét căn bản không có cái gì cái này tự nhiên là để húc dương thánh quân sắc mặt trầm xuống ân thế nhưng rất nhanh húc dương thánh qu chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay mà tới nam tử lãng nữ tử mỹ mạo như tiên giống như thần tiên quyến lữ đ ồ n g dạng nhưng mà húc dương thánh quân ánh mắt rơi vào tên kia nam tử trẻ tuổi trên mình lập tức ánh mắt n ế u lại ninh thác người tới chính là ninh thác cùng diệp thanh ca húc dương t h á n h quân t ì m ngươi một chuyến cũng là không dễ dàng ninh thác lờ mờ m ở miệng t ì m ta húc dương thánh quân s ữ n g sở chật cười lạnh nói ninh thác ngươi lòng dũng cảm ngược lại thật lớn biết cái gì gọi là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không, cửa ngươi sông tới ư không biết rõ lắm ninh thác không sao cả lắc đầu ha, ha, ha. linh thác theo ta được biết thương thiên tôn cùng quý cựu thương đều tại thần linh cổ thành a bên cạnh ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có một cái diệp thanh ca hốc dương thánh quân khinh miệt cười to chỉ dựa vào một cái diệp thanh ca ngươi cảm thấy có thể cùng ta đánh một trận lại hoặc là ngươi cảm thấy bên cạnh ta rất nhiều các đại trưởng lão tất cả đều là trong suốt người chúng ta mấy chục người ngươi cũng chỉ có chỉ là hai người tiểu tử ngươi lấy cái gì cùng ta đấu ta thế nào sẽ chỉ có hai người linh thác lắc đầu cười một tiếng hốc dương thánh quân rõ ràng ngươi chỉ là lẻ loi một mình ta mới có mấy chục trợ thủ đây tiểu tử ngươi sợ không phải mất ngủ h ú c dương thánh quân lời nói còn chưa nói xong bên cạnh hắn sương sơn thánh quân đáng người liền là bỗng nhiên động lên ẩm ẩm hơn mười vị thánh quân một chỗ đậu thủ hơn nữa là khoảng cách gần đánh lén h ú c dương thánh quân cái kia khủng bố thánh uy nháy mắt liền đem h ú c dương thánh quân bão phủ qua một lúc lâu h ú c dương thánh quân mới là một mặt trật vật cưỡng ép vật ra toàn thân máu thịt bé bét áo quần rách nát tóc thai bù sủ trong m i ệ n g huyết thủy quần quận quân ra các ngươi hốc dương thánh quân khí tức bể hoài đã bị thương nặng cuối cùng hắn mạnh hơn cũng đánh không được nhiều như vậy thánh quân dưới khoảng cách gần đánh lén. húc dương thánh quân vừa kinh vừa sợ tức sùi bấm mép không thể tưởng tượng nổi nhìn kỹ xương sơn thánh quân thương nguyên phủ đám người hắn như thế nào cũng không nghĩ tới những người này sẽ xuất thủ đánh lên hắn các ngươi là điên rồi sao húc dương thánh quân vừa sợ vừa giận hô lớn hắn thế nào cũng nghĩ không thông rõ ràng mọi người đều đối ninh thác hận thấu xương thế nào sẽ bỗng nhiên trở mặt húc dương thánh quân ngươi nhìn hiện tại là ngươi mù vẫn là tam mù lúc này ninh thác vân đạm phong khinh cười nói ngươi húc dương thánh quân tức giận phun ra một cái lao huyết hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác nhưng rất nhanh húc dương thánh quân trong mắt liền là lộ ra hung ác n h a m hiểm vẻ n g o a n lệ một tiếng ẩm v a n g hắn nháy mắt xông về ninh thác mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến x ư ơ n g sơn thánh quân đám người trở mặt trước cầm xuống ninh thác mới là mấu chóc nhất chỉ cần bắt lại ninh thác hết thể liền đều dễ làm ninh thác p h ả n phất sớm có dự liệu đối mặt một mặt đằng đằng sát khí vọt tới húc dương thánh quân thần sát phong khinh vân đ ạ m một đoạn thời khác làm húc dương thánh quân vọt tới p h ụ cận thời gian ninh thác năm ngón năm chặt một quyền hung hang oanh sát mà ra ẩm ẩm trong t r ớ c mắt khủng bố nhục thân thánh uy hiện lên cái kêu kinh người quyền thế cơ hồ có thể ngh nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng là sẽ không sợ sệt nhưng hắn mới vừa rồi bị sương sơn thánh quân đám người lạnh lẽn đã là bản thân bị trọng thương chiến lược nhiều nhất có thể phát huy ra ba thành lại như thế nào là trạng thái đỉnh phong linh thác đối thủ ẩm ẩm kinh người nhục thân quyền thế nghiền nát húc dương thánh quân thánh nguyên lực đem hắn đánh bay ngược mà về thân ở không trung liền là phun máu phè phè ninh t h á c lần nữa đọc lên căn bản không cho húc dương thánh quân mảy may cơ hội thở dốc thân ảnh lăng không rơi xuống một c ư ớ c mạnh mẽ đạp tại trên ngực húc dương thánh quân đem hắn đánh rơi về phía phía dưới hạp cốc chỉ thấy cái kia to lớn hạp cốc chia năm xẻ bảy tính cả hai bên sơn lĩnh cũng là sụp đổ hủy diệt vạn t r ư ợ n g đùi mù hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ninh t h á c thân ảnh rơi xuống hạp cốc phía tích xuất hiện tại trước mặt húc dương thánh quân thời khắc này húc dương thánh quân ngực đã sụp đổ xuống dưới nhưng hắn lại không có nguy hiểm đến tính mạng ngược lại còn đang nỗ lực dây rủa lấy bỏ dậy không, thể không nói. h ú c dương t h á n h quân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh đổi lại người bình thường bị sương sơn t h á n h quân đám người khoảng cách gần đánh lén phía sau lại liên tiếp chịu đựng ninh thác hai lần đánh kích đã sớm bị mất mạng tại chỗ cũng may ninh thác sớm liền kế hoạch tốt để sương sơn t h á n h quân đám người xuất thủ đánh lén không phải coi như hắn có lòng tin đánh bại h ú c dương t h á n h quân nhưng đối phương chỉ sợ cũng có năng lực đào tẩu dù sao cũng là thánh quân cảnh c ự u trọng đ ỉ n h phong tồn tại muốn lưu lại đối phương độ khó vẫn là cực lớn hào ninh thác một trưởng đặt tại trên ngực hốc dương thanh quân ta ác lại tâm thúy lực lượng nhanh chóng tràn vào đến hốc dương thanh quân thể nội húc dương thánh quân từ lúc mới bắt đầu chửi mắng đến dần dần dừng lại cuối cùng bắt đầu cùng ninh thác sư ơ n g huynh gọi đệ nghe nói húc dương thánh quân cùng k h ô m ộ c tôn bà quan hệ rất không tệ ninh thác hỏi tạm được nhưng k h ô m ộ c tôn bà lại có thể nào cùng ninh huynh đệ đánh đồng húc dương thánh quân cùng k h ô m ộ c tôn bà thuộc về cùng một phe phái k h ô m ộ c tôn bà huynh trưởng khâu, khâu nguyên thánh tôn cũng là thái huyền thần sơn bên trong thực lực mạnh nhất thánh tôn hát bạch nhị tôn liên thủ phía dưới đều không phải k h ô nguyên thánh tôn đối thủ thậm chí truyền ngôn k h â nguyên thánh tôn chỉ nối bước đều đã đạp vào đế thánh ngưỡ cửa tất nhiên đây chẳng qua là chuyên môn bất quá khâu nguyên thánh tôn tu vi hoàn toàn chính xác đã đạt đến thánh tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong hắn cũng là thái huyền thần sơn bên trong có hy vọng nhất bước vào đế thánh tồn tại hốc dương thánh quân đi trước chữa thương sau năm ngày n g ư ờ i cùng vương khắc chu phối hợp mời khâu m ộ c tôn bà đi ra một chuyến linh thác nói ra kế hoạch của mình hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu y thực liền là khâu m ộ c tôn bà một là đã sớm nhìn cái k i u lao yêu bà không vừa mắt hai là k h â một tôn bà là thánh tôn tồn tại lại thêm h u n h trưởng vẫn là k h â nguyên thánh tôn thân phận địa vị đ ặ thù là dễ dàng nhất tiếp xúc đến thái huyền đ cũng là nhất có cơ hội phá hoại thái huyền đô thiên đại trận nhân tuyển trong năm ngày này h ú c dương thánh quân chữa thương đồng thời ninh thắc cũng là tại vận chuyển hôn đ ộ n trí tôn cốt toàn lực luyện hóa đại lượng thánh dược thánh đan k h ô mộc tôn bà dù sao cũng là thánh tôn thánh tôn cảnh cơn giả g cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy cứ việc đến lúc đó có h ú c dương thánh quân đám người xuất thủ đánh lén đủ để đánh k h ô mộc tôn bà một cái trở tay không kịp nhưng vẫn như cũ không an toàn ai biết trên mình k h â mộc tôn bà có cái gì đặc thù bảo mệnh át chủ bài kỳ thực biện pháp tốt nhất liền là đem thương thiên tôn vụn trộm theo thần lính cổ thành bên trong n ờ i đi theo hốc dương thánh quân đánh lén. lại thêm thương thiên tôn xuất thủ khô m ộ t tôn bà tuyệt đối trốn không thoát nhưng dạng này thứ nhất cũng sẽ đem đạo tâm ma cốt bạo lộ tại trước mặt thương thiên tôn ninh thắc cũng là không phải không tín nhiệm thương thiên tôn mà là đạo tâm ma cốt thuộc về tuyệt mật loại trừ diệp t h a n h ca cùng tử h i hắn ai cũng sẽ không đi nói chuyện này càng ít người biết càng tốt kỳ thực ninh thắc lần này nhiều lần vận dụng đạo tâm ma cốt đã là cực kỳ mạo hiểm cuối cùng một nhóm thái huyền thần sơn đại trưởng lão nhộn nhịp đầu nhập vào năng suất hắn chuyện này quá mức quỷ dị nhưng hắn nhất định cần làm như thế hắn chỉ có một năm kỳ hạn có thể kéo lại chân hoàng lao tổ không mạo hiểm đến lúc đó chân hoàng lao tổ xuất quan thế cục sẽ biến đến vô cùng bị động tốt xấu hạ giới không có người biết được đạo tâm ma cốt bại lộ khả năng ít ỏi đại lượng thánh dược cùng thánh đan bị hỗn độn trí tôn cốt thôn vệ luyện hóa linh thác dự định thừa dịp mấy ngày nay thời gian một lần hành động sinh trưởng ra thứ bảy mươi khối cốt khối này cốt cực kỳ mấu chốt một khi mọc ra hắn thi triển b á c long thuật nhục thân chiến lược tiêu chuẩn liền có thể một lần hành động đẩy lên thánh tôn cấp độ đến lúc đó bắt sống khô một tôn bà tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều trong khoảng thời gian này linh thác vẫn luôn tại để hỗn độn trí tôn cốt không ngừng thôn vệ tu luyện hơn n cái này cũng để hôn độn trí tôn cốt tốc độ tiến triển nhanh rất nhiều một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày ngày thứ năm ninh thác thể nội chuyển ra lôi âm quần quận l ư ợ n g lớn nhục thân thánh uy đang lăn lộn rúng động thứ bảy mươi khối cốt rốt cục thành công mọc ra cuối cùng thành công ninh thác cũng là núi lòng một hơi lúc này húc dương thánh quân đã là bước lên đường về thái huyền thần sơn một tòa vàng son lộng lấy trong cung điện khâu một tôn b à ngồi tại xa hoa trên đế vương khắc chu đứng ở sau lưng nàng thay nàng xoa bà vai cây khô thì tỉ ta nghe nói húc dương thánh quân cùng rất nhiều đại trưởng lão tại vài ngày trước ra ngoài rồi vương khắc c h u một bên nắm bay vừa nói hắn nói cây khô tỷ tỷ bốn chữ thời điểm trái tim đều tại q có cáp cái này lao yêu bà rõ ràng cần phải để hắn gọi tỷ tỷ nhờ vậy n g ư ờ i nha tuổi tắc lớn bao nhiêu trong lòng liền không điểm số ư cao tuổi rồi còn chơi tỷ đ ệ n g ư ờ i nói tiếp khô mộc tôn bà nói nghe nói là phát hiện một chỗ thượng cổ bí địa x ư ơ n g sơn thánh quân đám người không cách nào phá mở bí địa cấm chế liền mời húc dương thánh quân tiến về vương khắc c h u nói ồ dạng gì bí địa lại muốn húc dương đích thân tiến về khô mộc tôn bà thần sắc hơi động lấy nàng n h ã n lực tự nhiên là biết bí địa cấm chế cằn mạnh xuất hiện trọng đại bảo vật tỷ lệ lại càng lớn cái ta này cũng không rõ ràng ta liền nghe nói sương sơn thánh quân đáng người vốn là dự định mời cây khô tỷ tỷ ngươi đi bất quá bị húc dương thánh quân cản lại vương khắc chu cẩn thận nói căn cứ húc dương thánh quân nói hắn trước đi nhìn một chút tình huống nếu như tòa bí địa kia thật sự có đại cơ duyên liền sẽ trở về gọi cây khô tỷ tỷ một chỗ những l ờ i này có chút châm ngòi ly dán ý tứ giống như là húc dương thánh quân lấy ra khô mộc tôn bà cơ duyên đã biết khô mộc tôn bà tạm thời không nói gì húc dương thánh quân cùng nàng quan hệ từ trước đến giờ không tệ lại là nàng huynh trưởng đệ tử đắc ý nhất nàng sẽ không bởi vì vương khắc chu một câu liền biểu lộ cái gì nhưng cảm thấy cũng là có mấy phần hoài nghi sư bá húc dương cầu kiến cũng vào lúc này húc dương thánh quân âm thanh tại bên ngoài cung điện vang lên chương hai trăm bốn mươi tám kế hoạch không đổi kịp biến hóa là húc dương a vào đi chỉ chốc lát sau húc dương thánh quân đi vào cung điện húc dương ngươi tìm đến ta chuyện gì a k h ô mộc tôn bà bất động thanh sắc hỏi là như vậy sương sơn thánh quân những đại trưởng lao kia phát hiện một chỗ bí địa nguyên bản dự định mời sư bá đi qua nhưng ta nghĩ đến vẫn là ta trước đi nhìn một chút nếu như không cần thiết liền không cần làm phiền đến sư bá hốc dương thánh quân e m hay nói ta mới từ chỗ kia bí địa trở về chỗ kia hoàn toàn chính xác không quá bình thường sư bá không biết nhưng có hứng thú tiến về có thể a khô mộc tôn bà cười lấy gật đầu đã hứng thú tiến về thể a h ô mộc t n bà cười lấy gật đầu đã hứng thú tiến về có thể a khô c t n bà c ư i lấy g t đầu đ h ứ n h ú t dương thánh quân tới chủ động nói ra hết thạy cái kia trong lòng nàng lo nghị cũng đã biến mất đây chính là vương khắc chu bên nghi thực ra để nàng không để ý đến nguy hiểm sắp tới thật là làm khô m ộ t tôn bà đứng dậy chuẩy cùng hốc d một bóng người phủ xuống tại bên ngoài cung điện tiểu mộ i hốc dương các ngươi đây là định đi nơi đ â u a không nguyên thánh tôn cười lấy đi vào cung điện đại ca sư tôn hốc dương thánh quân cung kính hành lễ không nguyên thánh tôn k h o á t khoác tay cười nói hai ngươi phát hiện cơ duyên rõ ràng giấu lấy vi sư cái này nhưng không chân chính a thế nào còn lo lắng vi sư cấp cơ duyên của các ngươi tuy là khâu nguyên thánh tôn là đang nói đùa nhưng để hốc dương thánh quân cảm nhận được nan giải hắn không nghĩ tới khâu nguyên thánh tôn sẽ bỗng nhiên xuất hiện đại ca một điểm nho nhỏ cơ duyên ngươi có thể lọt vào mắt xanh khâu mộc tôn bà lắc đầu nói đi thôi ta đi giúp các ngươi nhìn một chút gặp được không phá nổi cầm chế ta xuất thủ là được không nguyên thánh tôn không sao cả cười một tiếng cái này nếu không liền không làm phiền sư tôn tiểu tử ngươi còn cùng vi sư khách khí đây không nguyên thánh tôn không nói lời gì cười nói húc dương nhanh lên một chút dẫn đường a lời nói đều nói đến phân thượng này húc dương thánh quân cũng chỉ đành kiên trì đáp ứng không phải không nguyên thánh tôn liền có thể sẽ nghi ngờ vương khắc chu bị lưu tại thái huyền thần sơn tuy là hắn bây giờ đã đột phá đến chân thánh cảnh nhưng tại k h ô nguyên thánh tôn đám người trong mắt vẫn như cũng là không có tư cách cùng nhau đi tới ba đạo lưu quang nhanh chóng b ạ c h phá chân trời t h á n h quân thánh tôn tốc độ phi hành cực nhanh hốc dương thánh quân một đường tầm tình không yên cuối cùng đi tới cái gọi bí địa chỗ tồn tại cũng liền là phía trước hắn cùng n i n h thác giao phong địa phương nơi này tàn tạ khắp nơi một vùng phế tích để hốc dương thánh quân nối lòng một hơi chính là hảo huynh đệ của hắn n i n h thác cũng không tại nơi này hiện trường chỉ còn giữ lại hồn hển x ư ơ n g sơn thánh quân đám người bí địa đây khâu nguyên thánh tôn cũng là những mày hắn nhìn lướt qua phía dưới cũng không có phát hiện bất luận cái gì bí địa khí tức hồi bẩm thái thượng trưởng lão căn bản không có bí địa mà là theo thượng cổ để lại một tòa s á t trận vừa mới bỗng nhiên nổ t u n g chúng ta kém chút vất lạc không nguyên thánh tôn nhìn một chút sương sơn thánh quân đám người hoàn toàn chính xác từng cái trên mình mang vết thương phi thường chật vật lý sương sơn khương nguyên phủ các ngươi sau đó đem sự tình làm rõ ràng lại đến kêu chúng ta không biết rõ sư tôn ta thời gian rất quý giá sao lúc này húc dương thánh quân chấn nộ khiển trách q u á t mắng đúng đúng đúng thủ tọa là chúng ta sơ sót sương sơn thánh quân khương nguyên phủ đám người vội vàng nhộn nhịp nói xin lỗi tính toán cũng không tính là gì đại sự hốc dương thánh quân cái này một phát tính tỉnh khâu nguyên thánh tôn ngược lại thì không nói gì nữa náo loạn nửa ngày là một chuyến tay không khương nguyên phủ ngươi sau đó thêm chút đầu góc được hay không khâu mộc tôn bà phiền c h á n nhìn chằm chằm một chút khương nguyên phủ đã biết khương nguyên phủ túi đầu nhận sai không qua bao lâu một đoàn người liền là trực tiếp trở về thái huyền thần sơn mà giờ khắc này bên ngoài hơn mười vạn dặm linh thắc cùng diệp thanh ca ngay tại quần sơn ở giữa đi lại công tử cái kia k h â mộc tôn bà cũng thật là m ạ n lớn cái này đều để nàng tránh thoát một kiếp diệp thanh ca nhịn không được chửi b ệ n nói mặt nhỏ thợ phì phò cái này gọi là kế hoạch không đổi k p biến hóa a ninh thắc cũng là lắc đầu hắn thông qua đạo tâm ma cốt hiểu rõ đến khâu nguyên tôn giả xuất hiện liền là lập tức mang theo diệp thanh ca rút lui trừ phi diệp thanh ca dung hợp thiên mệnh nữ đế thần cách bằng không bằng hắn cùng diệp thanh ca trước mắt thực lực tu vi căn bản không thể nào là khâu nguyên tôn giả đối thủ nguyên bản nhằm vào khâu một tôn bà kế hoạch cũng không thể không thay đổi ninh thắc cũng là lựa chọn tạm thời dừng tay đối phó khâu một tôn bà sau đó còn có rất nhiều cơ hội đến lúc đó hắn thực lực tăng thêm một bước đối phó k h â một tôn bà cũng sẽ càng thêm thuận tiện hơn nữa trước mắt hắn đã là khống ch Cũng để mấy ngày sau hai người tới yến tộc bên ngoài một tòa hồ nước khổng lồ giống như ngọc bích khảm nạm tại dưới đất ao hồ phía sau là xanh ngắt dây núi mây mù lượn lờ ở giữa từng tòa công trình kiến trúc t o a lạc trong đó ninh tháp đi tới ven hồ thời điểm sau lưng trong rừng tây lén lén lút lút đi ra hai đạo thân ảnh chính là quý cựu thương cùng thương tiên tôn hai người này rõ ràng là s o ninh thắc đến sớm hơn nhưng hiển nhiên không có nói tiến đến yến tộc mà là trốn ở trong rừng tây chờ đợi ninh thắc đến ninh tiểu tử tới a quý cựu thương tận lực giả trang ra một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ g á n g mùa tiên bối đã sớm tới trước tiên có thể vào yến tộc a ninh thắc cười nói、Khủ. không đội quý cựu thương không sao cả lắc đầu tân tiên bối n g u y ê kỳ thực không cần trốn trốn tránh tránh diệp thanh ca nhịn không được hướng thương tiên tôn cười nói đúng vậy a ta trốn cái cái gì sức mạnh thương thiên tôn vỗ đầu một cái kém chút bị quý c ử u thương mang vào trong ránh nhìn các ngươi lời nói này thật giống như ta yêu cầu trốn cái gì dường như quý c ử u thương một mặt hở h ữ n g một bộ không sợ hai bộ dáng n i n h thác không cần phải nhiều lời nữa đứng ở ven hồ nhìn m ờ bên kia y ế n tộc quắp vạn bối n i n h thác b á i phòng y ế n tộc y ế n tộc hoan n g h ê n thần thể đại giá q u a n lâm hào hào hào rất nhanh tường đạo quang mang theo y ế n tộc bên trong bay ra y ế n tộc cho đủ ninh thác mặt mũi từ vừa mới bắt đầu h ế n tộc liền là kiên định đứng ở ninh thác bên này thậm chí không tiếp cùng thái huyền thần sơn sẽ ra mặt không giống thế lực khác trong lòng vẫn tồn tại ngắm nhìn thái độ hồ nước quay cuồng đại lượng quang mang tiêu tán một đầu phủ lên màu đỏ thảm trải sàn rộng lớn ngọc thạch đường xuất hiện ở trên mặt hồ một mực kéo dài đến linh tháp dưới chân yến tộc một đám cao tầng cũng l à nhộn nhịp đứng trên mặt hồ bên trên nền đón linh tháp nắm diệp thanh ca tay ngọc cất bước đi lên thảm đỏ ngọc thạch đường phía sau là quý c ử u thương cùng thương thiên tôn lễ tiết long trọng không khí an lành còn không đi bên trên mấy bước đ ố n nhiên liền có một đạo khủng bố uy nghiêm theo yến tộc bên trong quần quận t u n g a quý cựu thương ngươi còn dám tới ta yến tộc thật coi lão th tu vi tăng nhiều thái huyền tổ sư xuất sơn quý cựu thương ngay tại chỗ biến s ắ t mặt cũng không còn cách nào duy trì vừa mới loại kia cố giả bộ chấn định quý cựu thương làm ta hiến ra nhi nữ rất dễ bắt nạt ư lao thân hôm nay liền muốn đánh đoạn chân chó của ngươi một đạo khủng bố hào quang ngút trời mà lên một cái tay cầm vải trượng lao bà bà mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhanh chóng xông về quý cựu thương n ó a tới thật quý cựu thương giật này mình vội và nói ninh tiểu tử ngươi nhưng phải giúp ta chúng ta đã nói uy vi nói ninh tiểu tử ngươi là đứa sao dù sao mặc kệ quý cựu thương thế nào gọi n i n h thắc đều là hoàn toàn coi như không nghe thấy lao tần chúng ta thế nhưng mới quen đã thân quý cựu thương còn chưa nói xong liền thấy thương thiên tôn trực tiếp núp xa xa một bộ căn bản không biết hắn bộ dáng quý cựu thương tuyệt vọng ẩm a tiến yến bối ta sai rồi một tiếng v a n g trầm tiến tộc tổ mẫu rẽ ngang trượng quất vào trên mình quý cựu thương tiếp xuống liền là quý cựu thương thoát thân thời khắc nhưng vô luận hắn thế nào trốn tiến tộc tổ mẫu đều có thể dễ như chở bàn tay rẽ ngang trượng đánh vào trên người hắn cả hai thực lực cách xa quá lớn tiến tộc tổ mẫu thế nhưng không sợ chân hoàng lao tổ đế thánh cừng giả cứ việc bây giờ quý c i u thương đã là thánh chủ cảnh cựu trọng đinh phong nhưng hiển nhiên vẫn là không có phản kháng tư cách kỳ thực quý c i u thương cũng không có phản kháng chỉ là tính chất tượng trừng tránh một chút trốn trốn đối với hiến tộc hắn một mực hổ thẹn trong lòng hiến tộc tổ mẫu hiển nhiên hạ thủ có chừng mực không phải quý c i u thương đã sớm bị quất chết nơi nào còn có thể nhảy nhót tương bừng nao nao kêu to rút một hồi hiến tộc tổ mẫu cũng lười đến động thủ nữa nàng mặt lạnh nhìn kỹ quý t i u thương lan ra hiến tộc sau đó còn dám tới tới một lần đánh một lần khó mà làm được nhưng lần này Quý cửu thương thái t phi h ư độ ờ người kiên quyết, c đùa đều tí tửng nói, ngài muốn mà làm lão sao giúp ư ợ còn dù sao sẽ ta, nay ta coi chết cũng c đi. người như không hôm quất Ờ, ngang lên yến tộc tổ mẫu h a mắt tổ mẫu lúc này yến một viên n h i ề n thân lạnh lùng nhìn chằm chằm quý cựu thương một chút tiếp đó hướng yến tộc tổ mẫu nói tổ mẫu không cần thiết làm loại người như vậy tức giận cũng đúng yến tộc tổ mẫu lười đến lại để ý tới quý cựu thương rất nhanh nang liền là xuất hiện tại ninh thác cùng trước mặt diệp thanh ca vài kiến tiền bối ninh thác lễ phép hành lễ không tệ đồng dạng đến từ n ị c h mệnh sơn tiểu tử ngươi so cái kia láo tiểu tử muốn tốt rất nhiều t i ế n tộc tổ mẫu là cái tính tình nóng n ả y nhưng đối ninh thác thái độ vẫn còn không tệ không phải bởi vì ninh thác siêu tuyệt thiên phú nàng càng thưởng thức chính là ninh thác đối mặt thái huyền thần sơn nhất mạch thời gian cái kia khang cô d ũ n g cảm c ũ n g không sợ hai đây mới là nam tử hán có lẽ có khí phách tổ mẫu diệp thanh ca trong suốt thi lễ đứa nhỏ ngốc đi cái gì lễ nghi khoảng thời gian này ở bên ngoài qua còn tốt nếu là có người bắt nạt ngươi liền cùng lao thái bà nói ta giúp ngươi hạ giận yến tộc tổ mẫu nhìn về diệp thanh ca ánh mắt tràn đầy h ì n lành nhìn ra được Nàng là thật cầm diệp thanh ca ngọn gật gật mặt cười nhìn về ninh thắc trong ánh mắt tràn ngập ái mộ ninh thắc tạm thời tiến vào i â n tộc quý cựu thương cũng bằng vào bản thân mặt dạng mày dày thành công trả sát vào dân tộc thời gian kế tiếp ninh thắc tự nhiên c ư ờ i đi quản quý cựu thương hắn rõ ràng yến một bên trong nóng ngoài lạnh tuy là bình thường mặc kệ đáp quý cựu thương trên thực tế một đường giúp quý cựu thương quá nhiều non xanh nước biết vây quanh ninh thác yến lặng tu luyện tu vi đột phá đến thánh cảnh phía sau thể nội chân linh lực đã toàn bộ chuyển hóa làm thánh nguyên lực diệu dụng càng nhiều lực bộc phát cũng là trọn vẹn không tại một cái cấp độ thời gian từng ngày trôi qua ninh thác tu vi cũng là tại vững bước tăng lên lấy Thánh nhân cảnh tứ trọng. Th nhân cảnh còn bởi vì vẫn luôn t ạ i luyện hóa thần cách bên trong thần tính tinh hoa có thể nói thế gian tốt nhất tu hành tài nguyên diệp thanh ca tu vi tốc độ tăng lên đồng dạng là cực nhanh bất chi bất giác cũng đã là thánh nhân cảnh tự trọng đối cái này ninh t h á c tự nhiên không chút nào bất ngờ loại trừ tu vi cảnh giới kiếm đạo của ninh t h á c t h á n h ý không gian t h á n h ý cũng là tại vững bước tăng lên t h á n h ý đồng dạng có chín cái phẩm giai cùng chân ý đồng dạng kiếm đạo của ninh t h á c t h á n h ý tăng lên tốc độ chậm chạp trước mắt là tam phẩm kiếm đạo thanh ý mà không gian thanh ý cũng đã là tăng lên tới thứ năm phẩm cái này tự nhiên là bởi vì diệp thanh ca đem bản thân không gian đại đạo càng dung n h bất quá c h yến tộc tổ mẫu cũng à là Ninh Thác dự để hiến mộc huyên đi theo ninh thắc cùng rời đi nay bằng với là để bên cạnh ninh t h á c lại thêm một tôn cường đại người hộ đạo đồng thời như vậy yến tộc coi như là chính thức công khai vì không cho thái huyền tổ sư phát giác được đầu mối ninh thắc một nhóm năm người thậm chí không có ở trên bầu trời phi hành mà là tại quần sơn ở giữa đi tất nhiên lấy cước lực của bọn hắn coi như không phi hành tốc độ cũng là cực nhanh quần sơn xanh gắt từng tòa đỉnh núi giống như tình lữ giúp vào với nhau khó xử nhất không gì bằng thương thiên tôn ninh t h á c cùng diệp thanh ca như là một đôi thần tiên q u ý lữ yến mộc huyên cùng quý cựu thương đi tuy là yến mộc huyên phần lớn thời gian đều sụ mặt nhưng quý cựu thương bị yến tộc tổ mẫu một hồi quải trượng quất xuống tới ra mặt luyện đến càng ngày càng dày a mặc kệ yến mộc huyên là thái độ gì hắn đều là vây quanh bên cạnh yến mộc huyên không rời đi nguyên cớ thương thiên tôn liền thành cô độc thương thiên tôn phần lớn thời gian đều là sụ mặt một bộ chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng liền là cái kia hai đôi tỉnh lữ bộ dáng đi trong vòng vài ngày ninh thắc trong bóng tối lợi dụng đạo tâm ma cốt theo dõi thái thái huyền thần sơn bây g i rất nhanh ninh thắc liền đã có phát hiện thái huyền tổ sư xuất sơn chương hai trăm năm mươi lịch loạn cổ hạ thái huyền tổ sư cũng không phải là một người xuất sơn cứ việc chân hoàng lão tổ không thể đi cùng nhưng lấy thái huyền tổ sư thân phận đi cùng người vẫn là rất nhiều khâu m ộ t tôn bà h ắ c bạch nhị tôn cùng đại lượng thánh quân thánh chủ cấp độ đại trưởng lão trong đó liền bao gồm x ư ơ n g sơn thánh quân cùng k h ư ơ n g nguyên phủ ninh thắc cũng không có phát hiện khâu nguyên thánh tôn nhưng cũng không thể xác định khâu nguyên thánh tôn liền không có trong bóng tối tùy hành bảo vệ lấy thực lực tu vi của đối phương nếu như ẩn nấp bản thân tung tích sương sơn thánh quân đám người là rất khó phát hiện hắn chiến trận ngược lại rất lớn ninh thác kỳ thực cũng không có m ộ ư ơ i điểm bất ngờ thái huyền tổ sư so sánh với diệp vô ưu ưu thế lớn nhất vốn là hắn có thái huyền thần sơn bảo vệ nếu không như vậy lúc trước lần đầu tiên giao phòng ninh t h á c liền có thể trực tiếp chém vị tổ sư nào bao la bao la thái huyền thần sơn bên trong có rất nhiều cổ lao thâm sơn đại trạch in hai lui tới trôn giấu vô số bí mật nơi dừng chân lấy cường đại yêu thánh một nhóm năm người đi mấy ngày xuất hiện tại trên một ngọn núi roi mắt trông về phía xa phía trước mi nga thương sơn đầm lớn khi tức tăng thương cổ lão cho người đặc biệt thâm thủy yến một huyền thần sắc trang nghiêm m ấ y phần nàng hướng ninh t h á n nói càng đi về phía trước liền lại yêu tộc địa bàn làm việc đến cẩn thận cẩn thận một chút ân ninh t h á n g ậ t gật đầu hắn trên đường từng nghe yến một huyền đề cập qua những cái k i a cổ l ã o thâm sơn đại trạch bên trong nơi dừng chân yêu thánh nhóm không dễ trêu chọc đừng nói là phổ thông thánh nhân l i ê n thần linh sơn bên trong đại thế lực đồng dạng cũng sẽ không cùng yêu tộc xuất hiện và chạm bởi vì trong yêu tộc không chỉ có thánh tôn thánh quân thậm chí còn có đế thánh cấp độ khủng bố yêu đế tổng thể mà nói yêu tộc cùng nhân tộc không một đoàn người tiếp tục đi đường lại qua hai ngày sau cuối cùng tới mục đích phía trước là một tòa to lớn sơn động một đầu chạy xiết đại h ạ theo trong sơn động chạy xiết mà ra chỗ không xa có một tòa cổ láo bia đá điêu khắc bốn chữ n ị c h loạn cổ h ạ căn cứ nguyên bản nội dung chuyện thái huyền tổ sư liền là ở trong n ị c h loạn cổ h ạ lấy được thần linh di hải n ị c h loạn cổ h ạ m ộ ư ơ i điểm kỳ lạ đây là một đầu to lớn mạch nước ngầm nghe nói không cách nào ngược dòng tìm hiểu ngầm ườn nước sông phảng phất là theo địa tâm chạy xiết mà ra theo chỗ thấp hướng chạy cao hơn từ xưa đến nay hình như cũng không có người đến n ị c h loạn cổ hà ngầm ườn n g h e nói nơi đó ẩn chứa đại khủng bố đột nhiên bầu trời phẳng phất tối sầm xuống một đầu to lớn h u n g cầm cả người vòng quanh ngọn lửa màu xanh s â m qua n mang xuất hiện tại năm người châu không xa càng có k h í tức kinh khủng uy áp hiện lên đó là một đầu yêu quân tương đương với nhân tộc t h á n h quân cảnh tù vi nhân tộc vì sao tới ta yêu tộc địa giới yến tộc muốn đi nghịch loạn cổ hà đi một chuyến có vấn đề yến một huyên bình thường mở miệng yến tộc đơn giản hai chữ để tôn này yêu quân to lớn con người hơi hơi có dụ lại người tên cây có bóng tiến tộc là bây giờ thần linh sơn bên trong cường đại nhất ba nhà thế lực nội tình thâm hậu uy danh lan xa cho dù là yêu tộc cũng sẽ k i ê n kỵ không nguyện bạo phát v à chạm nghịch loạn cổ hà cũng không phải tốt như vậy sông yêu tộc đã có không ít người vào nghịch loạn cổ hà các ngươi khẳng định muốn đi ư h u n g cầm yêu quân lên tiếng lần nữa tự nhiên tiến một huyên đơn giản mở miệng lịch một tiếng sắc bén lịch tiếng gào vang tận mây xanh đầu kia h u n g cầm yêu quân nhanh chóng bay về phía phương xa linh thắc một đoàn người cũng không chỉ hoãn nhanh chóng đi vào n ị c h loạn cổ hà vào sơn động phía sau liền sẽ trông thấy nước sông tiêu tán lấy vanh a n h lũ quáng nhưng dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đã thái huyền tổ sư có thể có được thần linh di hải có lẽ phiền t váy cũng không tính quá lớn mà tại ninh thắp một lần người đi vào n ị c h loạn cổ hà gần nửa ngày phía sau thái huyền tổ sư xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp nhân mã đồng dạng là đi tới n h ị c h loạn cổ hà lối vào có ý tứ không nghĩ tới hôm nay nghịch loạn cổ hà sẽ náo nhiệm như vậy đầu kia phức tạp trông coi tại n ị c h loạn cổ hà lối vào h u n g cầm yêu quân một lần nữa xuất hiện ồ thiếu yêu quân ngươi là có ý gì thái huyền tổ sư không có mở miệng khô mộc tôn bà mặt l ạ n h chất vấn một câu trước đây không lâu t i ế n tộc cũng có người vào n ị c h loạn cổ hà h u n g cầm yêu quân nói t i ế n tộc khô mộc tôn bà ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lạnh nàng hướng về thái huyền tổ sư nói tổ sư t i ế n tộc cùng ninh thác cái kia tiểu nghĩa i súc giao hảo e rằng cái kia tiểu nghĩa i súc cũng tới phải không thái huyền tổ sư lông mày nhẹ nhàng đều lấy h ắ n trước t i ê nghịch liền hoài n i Ninh thắc có phải hay không cũng biết, không Thắc hay có cũng loạn cổ hà bên trôn g cất thân thể ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thái huyền tổ sư khé gật đầu hắn cũng không phải một cái loại người cổ hủ nếu có cơ hội trực tiếp chơi chết ninh thác cũng liền không cần thiết đợi đến nửa năm sau sinh tử quyết chiến thôn vệ ninh thác thần thể bản nguyên so cái gì đều trọng yếu ta trước tiên có thể đi đạt được thần linh di hải một lần hành động tạo nên xuất thần thể đến lúc đó thực lực tăng nhiều lại thôn vệ ninh thác thần thể bản nguyên để bản thân thần thể thêm một bước trưởng thành thuế biến thái huyền tổ sư đã có hoàn chỉnh kế hoạch một khi kế hoạch thành công hắn tự tin cái này côn ngô giới cũng lại không ai cản nổi ở cước bộ của hắn tất cả mọi người tướng thần phục dưới chân hắn mà giờ khắp này tại thái huyền tổ sư bên cạnh khương nguyên phụ sương sơn thánh quân đám người mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng cũng là tại kế hoạch như thế nào mới có thể đánh lén giết chết thái huyền tổ sư theo lấy đi sâu lòng đất mặt sông cũng là biến đến càng ngày càng rộng lớn nước sông sóng c ả n g máy liệt hú quang oanh oanh một đoạn thời khắc phía trước chuyển đến to lớn tiếng nước chạy một đoàn người phi hành không bao lâu liền là nhìn thấy m ộ ư ơ i điểm bao la hùng vĩ một màn thần kỳ chỉ thấy nguyên bản rộng lớn đường sông xuất hiện chỗ này đ và tầng một đầu to lớn thác nước treo ngược lấy nhưng dòng nước nhưng cũng không là từ bên trên trùng kích mà phía dưới ngược lại là từ phía dưới nhanh chóng bay đi lên mang cho người một loại cực kỳ khó chịu không gian dối loạn cảm giác nhưng mà ninh thắc cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù không gian ba đ ộ n cái gọi là không gian dối loạn cảm giác hoàn toàn là bởi vì trên thị giác ảo giác đưa đến diệp thanh ca cực kỳ đẹp đẽ tú mi hơi hơi nhăn lại nàng lộ ra tay ngọc có ánh dòng nước thoát khỏi dòng sông bay đến trước người của nàng tiếp lấy diệp thanh ca ngón tay ngọc điểm nhẹ liền trông thấy từng đạo đặc thù phù văn dung nhập vào dòng nước bên trong nửa ngày diệp thanh ca hình như cảm giác được cái gì đối ninh thắc nói công tử cái này nghịch loạn cổ hà c h ố sâu chỉ sợ là có một cơ duyên to lớn đây chương diệp thanh ca khí vận cơ duyên mọi người đều là thần sắc kinh dị nhìn kỹ diệp thanh ca tay ngọc ở giữa đoàn kia dòng nước n ị c h loạn cổ hà thập phần thần bí q u ỷ dị từ cổ trí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến dòng sông ngọn n g u ồ n những cái kia tính toán thăm dò ngọn n g u ồ n người trên mình đã từng phát sinh qua rất nhiều cái dị có người biến đến điên điên c ù n g c ù n g còn có người một đêm đầu bạc sớm chiều ở giữa giàn mua mấy trăm hơn ngàn tuổi phải biết có can đảm đi thăm dò nghịch loạn cổ hà ngọn mườn người đều cũng không phải người yếu gì những người kia thấp nhất tu vi đều đạt tới thánh tôn cấp độ thậm chí còn có đế thánh đây cũng là để n ị c h loạn cổ hà hung bất chi bất giác liền trở thành thần linh sơn bên trong một chỗ có tiếng đại hùng địa phương nhưng hôm nay diệp thanh ca chỉ là quan sát nước sông rõ ràng hình như liền là phát hiện đ ị n h luận cổ hà từ cổ trí kim không người có thể phá giải bí mật cái này làm sao không để người kinh ngạc hào hào diệp thanh ca đánh vào dòng nước bên trong đặc thù phù văn tiêu tán xuất thần thánh qua mang phù văn kia phức tạp về nào dù cho lấy thương thiên tôn quý cựu thương t i ế n mộ huyên nhãn lực cũng không cách nào xem hiểu cái này tiểu nữ hoa cũng thật là thâm tàng bất lộ a trong lòng thương thiên tôn giật mình không thôi theo hắn gặp qua diệp thanh ca thời điểm diệp thanh ca đại bộ phận liền đều là không có tiếng t â m gì chờ tại bên cạnh linh thác cho người một loại h ảo giác phản phất nàng chỉ là một cái mỹ mạo cùng khí chất cùng tồn tại tiểu thị nữ nhưng hôm nay tiện tay triệt lộ liền là cao thâm mặt chắc bí thuật phía trước thương thiên tôn còn đối tần anh anh có chút lòng tin cho rằng gia nhập dung nhập bên cạnh linh thác hẳn không phải là vì khó giờ khác này vẫn không khỏi có chút giao động bên cạnh linh thác tử h y vốn là phi thường thần bí bây giờ diệp thanh ca càng làm cho thương thiên tôn trọn vẹn nhìn không thấu tuy là tần anh, anh cũng cực kỳ ưu tú nhưng thương thiên tôn cũng không thể không thừa nhận cùng diệp thanh ca so sánh Tần anh anh vẫn là quá non một chút thanh ca cảm giác được cái gì ninh t h á c hỏi rất mơ hồ diệp thanh ca hơi hơi n h í u lên tú mi lẩm bẩm nói công tử nơi này khoảng cách ngọn nguồn quá xa ta yêu cầu tới gần mới có thể chính xác cảm giác được nhưng tại cái kia ngọn nguồn hẳn là có một phần đại cơ duyên ninh t h á c mở ra hệ thống xem xét diệp thanh ca thông tin cá nhân tính danh diệp thanh ca tu vi thánh nhân cựu trọng mệnh cách nữ đế truyền thế tử kim thiên mệnh tri nữ tử kim phong hoa cái thế tử kim trời sinh tần nhân tử kim vợ phù tử kim nhân sinh c h bản thiên mệnh nữ đế nhân vật trình độ thiện cảm Gần đây cơ duyên một trăm gần đây cơ duyên hai nửa ngày phía sau nghịch loạn cổ hà thượng du phiêu lưu mà tiếp một khối nửa đêm huyền băng phong ấn một trôi băng khuyết cổ kiếm vô chủ cực đạo thánh binh không nữ đế không ai có thể hơn gần đây cơ duyên ba sau một ngày tâm hải chi lên bên trong trôn i ấ u thần linh di hải xuất thế loại trừ nữ đế ai có thể đến gần đây cơ duyên bốn nghịch loạn cổ hà ngọn buồn hình như trôn dấu cái gì kinh người cơ duyên bí mật ninh thác nguyên bản muốn nhìn một chút diệp thanh ca gần đây cơ duyên bên trong phải chăng có liên quan với nghịch loạn cổ hàng ọ n nguồn phần kia cơ duyên xuất hiện từ đó sớm làm mấy tay chuẩn bị nhưng hắn không nghĩ tới diệp thanh ca gần đây cơ duyên rõ ràng nhiều như vậy thiên tây liền là một gốc ba mươi vạn năm thánh dược phải biết trên thị trường thánh dược bình thường bất quá mười mấy vạn năm phần rất ít xuất hiện ba mươi vạn năm loại kia năm xa xưa thánh dược giá cả cũng mười điểm đắt đỏ phần thứ hai cơ duyên càng chân quý lại là một kiện cực đạo thánh binh cực đạo thánh binh coi như là thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực mỗi nhà chỉ sợ cũng chỉ có như thế tâm sự m ư ờ món toàn bộ côn nô giới cực đạo thánh binh số lượng đều phi thường thưa thất đó là lợi hại nhất thánh binh ninh thắc thánh nguyên kiếm thai bây giờ cũng chỉ là phát triển đến cực phẩm thánh binh cấp độ khoảng cách cực đạo thánh binh còn muốn một đoạn đường dài muốn đi cái này còn không phải lợi hại nhất phần thứ ba cơ duyên mới là có ý thứ nhất thần linh di hải đây là nguyên bản thuộc về thái huyền tổ sư cơ duyên nhưng hôm nay lại xuất hiện tại diệp thanh ca gần đây cơ duyên bên trong đây là ý gì diệp thanh ca thứ nhất thái huyền tổ sư trực tiếp liền dựa vào bên cạnh đứng liền trong cõi u minh cơ duyên đều tại vô hình trung biến thành diệp thanh ca loại tình huống này liền ninh thắc cũng là lần đầu ti chỉ có thể nói diệp thanh ca khí v ậ n quá mạnh phần thứ tư cơ duyên lại không có biểu hiện quá nhiều tin tức nhưng cũng chứng minh diệp thanh ca phỏng đoán không sai nghịch loạn cổ hàng còn nguồn có lẽ thật trôn giấu bí mật kinh người gì thanh ca khát nước không khát nước nếu không uống nước ninh thác gân cần hỏi han công tử ngươi làm sao rồi không có việc gì à? l i ê n là sợ ngươi khác đúng rồi có đói bụng không muốn ăn cái gì bánh mặc tư công tử hiện tại đi mua ngay、Phúc. công tử nơi này là n ị c h loạn cổ hạ ngươi đi đâu mua nhà diệp thanh ca một người sờ lên ninh thác chán công tử ngươi có phải hay không t r ò n váng một đoàn người dọc theo treo ngược mà lên thác nước bay về phía phía dưới phía dưới thác nước là một tòa đầm sâu nói là đầm sâu kỳ thực to như ao hồ hồ nước vô cùng tĩnh mịch nhưng lại quan g mang m ở m ị n đem chọn tòa to lớn đậu quật đều là chiếu mười điểm s á n g rực công tử ta hình như cảm giác được thánh đạo khí tức ba động diệp thanh ca chỉ chỉ phía dưới đầm sâu ninh t h ắ c tất nhiên biết cái gọi là thánh đạo khí tức ba động liền là gốc kia ba mươi vạn năm thánh rực đi ta bồi ngươi xuống dưới thân ảnh của hai người nhanh chóng chui vào đến trong đầm sâu một đường lặn xuống đến phần đáy rất nhanh ninh thắc liền thấy gốc kia thâm thủy ưu liên chỉ cái hướng kia hướng về diệp thanh ca nói có phải hay không chỗ này ân sau đó không lâu l i ề n có mười điểm lồng đậm dược lực ba động tiêu tán ra hồ nước hai người này còn thật tìm tới cơ duyên cảm giác được thánh dược ba động quý kiểu thương cùng thương thiên tôn không khỏi kinh ngạc nói ngạc nhiên hiến mộ huyên lờ mờ liếc qua quý kiểu thương nàng nhìn qua không có chút nào kinh ngạc bởi vì trải qua nhiều hơn nàng và diệp thanh ca chung sống không ít thời gian thời gian cũng mang theo diệp thanh ca ở trong thần linh sơn du lịch qua cũng là cái kia mấy lần du lịch để h ế n mộ huyên đã được kiến thức công ì gọi tử h ta n g đại khí v bây giờ ràng ư tu hành đều là hấp thu thần cách bên trong năng lượng thần cách của ta cùng diệp vô ưu không giống nhau năng lượng sinh sôi không ngừng vĩnh viễn không c ô cạn diệp thanh ca giải thích nói ninh thác khoe miệng giật một cái hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này hiện tại liền đem ba mươi vạn năm thâm thủy u liên ném cho hỗn độn trí tôn cốt đi thốn vệ tiểu nha đầu như vậy người tiên cái này còn nghỉ ngơi khách khí cái cái gì nha